Phần 29. Ở trận pháp hình thành đồng thời, Huyền Ca dùng thần thức câu thông doanh băng huyến bọn họ, đem đi ra trận pháp phương pháp nói cho bọn họ, để tránh bọn họ bị nàng trận pháp gây thương tích. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn là cái trận pháp sư, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Tên kia vẫn luôn ở một bên quan chiến trúc cơ 9 tầng tu sĩ phát hiện Huyền Ca bày trận, vội vàng dối tay phách về phía nàng, muốn ngăn cản Huyền Ca bố trí trận pháp. Đáng tiếc hắn động tác vẫn là chậm một bước, hắn đồng đội đã bị Huyền Ca trận pháp cấp vây khốn. Huyền ca thân hình chật lõe, tránh thoát trúc cơ 9 tầng tu sĩ chụp tới một trường, đồng thời dơ tay chém ra trường kiếm nên hướng về phía đối phương. Tuy rằng thực lực của nàng là không bằng đối phương, nhưng là người thua chưa chắc chính là nàng. Thật can đảm. Trúc cơ 9 tầng tu sĩ hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới huyền ca một cái trúc cơ 2 tầng thế nhưng có thể tránh thoát hắn một trường, lại còn có dám hướng hắn phát động công kích. Huyền ca vung tay lên, trường kiếm nháy mắt trở nên mơ hồ. Vô số đạo đáng sợ cực nóng kiếm mang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về trúc cơ 9 tầng tu sĩ công kích qua đi. Trúc cơ 9 tầng tu sĩ nhìn đến huyền ca thế công trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, vội vàng tế ra chính mình dịu ngăn cản trụ huyền ca thế công. Nguyên tưởng rằng một cái trúc cơ 2 tầng hắn muốn giết căn bản là không cần phí mảy may sức lực, chính là tên này trúc cơ 2 tầng tu sĩ lại xa xa ra ngoài hắn dự kiến. Đinh một tiếng giòn vang, dịu cùng trường kiếm ở giữa không trung hung hăng mà va chạm ở cùng nhau. Chúc cơ 9 tầng tu sĩ cùng huyền ca đồng thời bị cổ lực lượng này đâm bay ngược đi ra ngoài. Trúc cơ 9 tầng tu sĩ ở không trung ổn định chính mình thân hình, nhìn huyền ca trong ánh mắt có dấu không được khiếp sợ, người ẩn nấp tu vi. Nếu không có ẩn nấp tu vi, hắn sao có thể như thế cường hãn? Hắn có thể khẳng định, đối phương chân thật tu vi tuyệt đối không thể so chính mình kém nhiều ít. Huyền ca không có cùng trúc cơ 9 tầng vô nghĩa ý tứ, lại lần nữa trưởng kiếm vung lên công hướng về phía đối phương. Doanh băng huyện mấy người dựa theo huyền ca phương pháp đi ra trận pháp, mới vừa đi xuất trận pháp, đã bị trước mắt tình cảnh cấp chấn động tới rồi. Chơi ạ! Huyền ca thực lực hảo cường hắn A. Tên kia tu sĩ chính là cái kia tiểu đội trung thực lực tối cao, huyền ca thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Ta vẫn luôn đều hoài nghi huyền ca có phải hay không ẩn nấp tu vi, hôm nay rốt cuộc có thể khẳng định. Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Đi! Chúc cơ 9 tầng tu sĩ dịu lại lần nữa cùng huyền ca trường kiếm va chạm ở cùng nhau phát ra một tiếng chấn động tâm hồn tiếng vang. Huyền ca bay ngược ra mấy bước, phúc, hộp ra một ngụm máu tươi. Xem ra thực lực của nàng trung quy vẫn là quá yếu. Liên ở trúc cơ 9 tầng tu sĩ muốn thừa thắng sông lên thời điểm, doanh băng huyến mấy người hướng về hắn vây công lại đây. Huyền ca thấy thế, vội vàng nuốt vào một viên đan dược, đồng thời vận chuyển linh lực bắt đầu chữa thương. Nàng biết lấy doanh băng huyến thực lực của bọn họ cũng không thể duy trì bao lâu, cho nên nàng cần thiết muốn mau một chút khôi phục mới được Quả nhiên không bao lâu, trừ bỏ La Tiêu còn có thể miễn cơ ứng chiến ngoại, những người khác đều bị trúc cơ 9 tầng tu sĩ cấp đánh bay đi ra ngoài. Huyền ca cảm giác chính mình thương thế khôi phục không sai biệt lắm sau, không chút do dự lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Lần này nàng quyết định không hề cùng trúc cơ 9 tầng tu sĩ lãng phí thời gian. Người khôi phục còn rất nhanh. Nhìn đến huyền ca gia nhập, trúc cơ 9 tầng tu sĩ cười lạnh nói. Huyền ca không để ý đến trúc cơ 9 tầng tu sĩ, nhìn về phía một bên La Tiêu ném ra một lọ chữa thương đan dược cho hắn, đi một bên nghỉ ngơi. Ta muốn ngươi chết. Thấy Huyền Ca như thế bỏ qua chính mình, Trúc Cơ 9 tầng tu sĩ phẫn nộ gào giống một tiếng, công hướng về phía Huyền Ca. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, bóng kiếm, dữu ảnh ở trên bầu trời không ngừng mà hoành kích ở bên nhau, khiến cho trung quanh cũng đều rung động lên. Ken. Rốt cuộc ở lại một lần một tiếng vang lớn sau, Huyền Ca cùng Trúc Cơ 9 tầng tu sĩ đình chỉ chiến đấu. Huyền Ca che lại đổ máu không ngừng bổ từ trên bầu trời rơi xuống. Mà trúc cơ chín tầng tu sĩ tác trực tiếp thật mạnh từ trên bầu trời tạp rơi xuống, rung rẩy vài cái liền đã không có hơi thở. Huyền ca. Mọi người đã vội vàng nhằm phía huyền ca. Ta không có việc gì. Huyền ca lắc lắc đầu, lấy ra một viên chữa thương đan dược để vào trong miệng. Nếu không phải nàng đánh lén đối phương, lần này người thua chính là nàng. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 48, Nguy cơ. Chờ đến thương thế khôi phục. Huyền ca lại lần nữa chém ra một mặt trận kỳ. Theo kia mặt trận kỳ rơi xuống, vây khốn đối phương tiểu đội trận pháp đột nhiên bắt đầu chấn động, rầm rầm nổ mạnh lên, đáng sợ nổ mạnh cuốn lên khủng bố sóng lớn, nháy mắt làm chung quanh cũng đi theo rung động lên. Từng tiếng kêu rên không ngừng mà từ trận pháp trung truyền ra, thực mau, trận pháp trung mọi người liền tại đây liên miên nổ mạnh trung biến thành hư vô. Sở Hưu hết thể chỉ là phát sinh ở trong giây lát, doanh băng huyến mấy người, cùng với cách đó không xa quan chiến mấy cái tiểu đội Thậm chí căn bản là không có phản ứng lại đây. Đi thôi. Huyền ca dơ tay thu hồi những người đó nhẫn, dẫn đầu tiến vào 12 tầng nhập khẩu. La tiêu mấy người thu hồi tầm mắt, khiếp sợ hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới trận pháp tự bạo huy lực thế nhưng như thế khủng bố. Không nghĩ tới huyền ca không chỉ có là một người ngũ cấp linh đan sư, thế nhưng vẫn là một người trận pháp sư. Hắn đến tột cùng phải cho bọn họ mang đến nhiều ít kinh hỉ A. Ở 13 tầng nhập khẩu. Hứa Phỉ Diệp nơi tiểu đội cũng gặp được cùng huyền ca bọn họ tương đồng tình huống. Tuy rằng bọn họ hai bên tiểu đội hiện tại đều đã tiến vào trước 20 giành, nhưng là nếu lại có thể đề cao một ít thứ tự, cũng sẽ làm cho bọn họ tiến vào phong nghiêng cốc cơ hội lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc tiến vào phong nghiêng cốc là muốn xem tam trận thi đấu tổng thành tích. Hứa Phỉ Diệp lúc này đang cùng một người trúc cơ 6 tầng tu sĩ ở chiến đấu. Xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ cười lạnh nhìn bị chính mình bạc tiên chịu đầy người vết roi hứa phỉ diệp trong tay bạc tiên lại một lần sắc bén quét về phía hứa phỉ diệp nếu không phải hắn còn không có chơi đủ hứa phỉ diệp đã sớm đã là một khối thi thể hứa phỉ diệp cắn chặt hàm răng lão đảo lui về phía sau vài bước nhưng là vẫn như cũ không có có thể tránh được đối phương bạc tiên cánh tay thượng lại lần nữa thêm một đạo thật sâu mà vết roi nhìn thoáng qua chính mình bị thương cánh tay hứa phỉ diệp thật sâu mà hít một hơi trong mắt hiện lên một tia kiên quyết hắn đôi tay dường lên trong tay trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ công hướng về phía đối phương trúc cơ sáu tầng tu sĩ khinh thường cười trong tay bạc tiên lại lần nữa dùng sức vung ngăn trở hứa phỉ diệp trường kiếm đồng thời một cổ mang theo tuyệt đối tử vong hơi thở lãnh lệ tiên mang quét về phía hứa phỉ diệp cổ phía trước giống như có người ở đánh nhau đâu Tân giả dích nghe được phía trước mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau mở miệng nói hẳn là cũng là vì đoạt thứ tự đi doanh băng huyến cười suy đoán nói Tân giả nét mặt biểu lộ một màn cảm thấy hứng thú cười Kéo doanh Bang huyện tay, Bang huyện, chúng ta đây mau đi xem một chút đi. Có thể đi vào nơi này đội ngũ trên cơ bản đều là cường đội, bọn họ chi gian đối chiến khẳng định thực xuất sắc. Chỉ là không biết chính mình tiểu đội, có hay không làm ngư ông vẫn may. Người gấp cái gì nha? Nơi này ly 13 tầng đã rất gần, chúng ta qua đi là có thể thấy được. Doanh băng Huyễn giữ chặt muốn về phía trước hướng tần giả dích. Tuy rằng bọn họ bởi vì tu luyện thần thức duyên cớ, nơi này lực cản đối bọn họ đã không có bao lớn tác dụng nhưng là vẫn là không thể quá mức đại ý, vạn nhất không cẩn thận bị truyền tống đi ra ngoài, vậy mất nhiều hơn được. Ta đi trước. Huyền Ca nói xong, người đã biến mất ở tại chỗ. Nàng thân thức vẫn luôn đều ở vào tu luyện trạng thái, hơn nữa so với những người khác tới, nàng có khả năng nhìn đến phạm vi cũng muốn càng quảng một ít. Cho nên ở tần giả dịch nghe được đánh nhau thanh âm phía trước, nàng cũng đã thấy được bên kia trạng hướng. ở nhìn đến Hứa Phỉ Diệp trạng hướng sau, nàng liền biết hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Phỉ Diệp là nàng bằng hữu. Nàng đương nhiên không thể chớ mắt nhìn hắn chết. Bạc tiên mang theo lãnh lệ sắt thế, như một cái rắn độc nhanh chóng đánh út về phía hứa phỉ diệp. Mắt thấy bạc tiên ly chính mình càng ngày càng gần, hứa phỉ diệp lại một chút không thể động đậy, trong mắt hắn dâng lên một tia tuyệt vọng, còn có một tia lưu luyến. Huyền ca, vĩnh biệt. Để cho hắn tiếp nối không phải sắp muốn mất đi sinh mệnh, mà là cùng huyền ca ở chung ngắn ngủi. Đinh. Một đạo sắc bén kình phong đánh út lại, bạc tiên bị bắn trở về. Hứa Phỉ Diệp cùng Trúc Cơ Sáu Tầng Tu Sĩ đồng thời sửng sốt, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người thân xuyên bạch dị điề, tựa như Trích Tiên Mị Thiếu Niên đã đi tới bọn họ bên cạnh. Người này không phải Huyền Ca, lại là ai? Huyền Ca. Hứa Phỉ Diệp trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đây là chính mình ảo giác sao? Đi một bên dưỡng thương. Huyền Ca đối với Hứa Phỉ Diệp câu môi cười, chuyên mục nhìn về phía trước mặt Trúc Cơ Sáu Tầng Tu Sĩ. Ngươi sẽ vì bị thương hắn trả giá đại giới. Hắn bị thương nàng bằng hữu. Nàng tự nhiên phải vì bằng hữu lấy lại công đạo Chỉ bằng ngươi một cái trúc cơ Hai tầng tu sĩ Cũng xứng nói làm ta trả giá đại giới Thật là cười chết người Ha ha ha trúc cơ sáu tầng tu sĩ Như là nghe được trên đời tốt nhất Cười trên cười giống nhau Lớn tiếng nở nụ cười Bất quá đối phương vừa mới có thể đem hắn bạc tiên đạn trở về Vẫn là làm hắn có chút ngoài ý muốn Huyền ca cũng không hề nói nhiều Dơ tay lên Trực tiếp tế ra chính mình trường kiếm Vậy bồi ngươi chơi chơi đi Chúc Cơ Sáu Tầng Tu Sĩ cười ha hả vùng bạc tiên, bạc tiên nhanh chóng hướng về Huyền Ca quét qua đi. Nếu đối phương ý định tìm chết, hắn không thành toàn hắn liền quá không được như mong muốn. Huyền Ca lạnh lùng cười, căn bản làm lơ với kia bạc tiên tồn tại, trong tay trường kiếm tựa như một đạo tia chớp, nhanh chóng đâm vào Chúc Cơ Sáu Tầng Tu Sĩ ngực trong vòng. Chúc Cơ Sáu Tầng Tu Sĩ kêu lên một tiếng, túi đầu hai mắt không dám tin tưởng nhìn đã thật sâu cắm vào chính mình ngực trường kiếm, sao có thể? Một cái Chúc Cơ Hai Tầng Tu Sĩ sao có thể thương hắn? Chính là sự thật bãi ở trước mắt hắn, không phải do hắn không tin. Huyền ca tay vừa động, rút về chính mình trường kiếm, đồng thời đem đối phương trong tay bạc tiên cũng thu lại đây. Tuy rằng nàng còn không có luyện hóa bạc tiên, nhưng là phải làm làm roi sử dụng vẫn là không có vấn đề. Ngươi! Ngươi không phải trúc cơ 2 tầng trúc cơ 6 tầng tu sĩ thấy chính mình bạc tiên cũng bị huyền ca thu đi, trong lòng chấn động tột đỉnh. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Huyền ca vung bạc tiên, bang! Bạc Tiên thật mạnh quất đánh ở trúc cơ sáu tầng tu sĩ trên người. A. Đã bị trọng thương trúc cơ sáu tầng tu sĩ thê thảm kêu to ra tiếng. Huyền ca không có chút nào lưu tình, Bang. Bang. Bang. Trong tay Bạc Tiên không ngừng mà quất đánh ở trúc cơ sáu tầng tu sĩ trên người. Từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết roi ở trúc cơ sáu tầng tu sĩ trên người hiện ra. Tình huống nơi này, thực mau liền hấp dẫn những người khác chú ý. Là hứa phỉ diệp cái kia bằng hữu, hắn sao có thể sẽ đến nơi này. Hắn không phải mới chúc cơ 2 tầng sao? Đây là tình huống như thế nào? Xem ra hắn là ẩn nấp tu vi, chắc không được có thể ở trận đầu trong lúc thi đấu đạt được đệ nhất danh. Hứa Phỉ Diệp tiểu đội mọi người nghị luận nói. Chúc cơ 6 tầng tu sĩ nơi tiểu đội, thực Mao liền phản ứng lại đây, nhanh chóng hướng về Huyền Ca vọt qua đi. Chúc cơ 6 tầng tu sĩ là bọn họ đồng đội, bọn họ tự nhiên không thể tùy ý hắn bị người như vậy khinh đủ. Hứa Phỉ Diệp tiểu đội mọi người thấy thế, vội vàng đuổi theo, đem từng người đối thủ ngăn cản xuống dưới. Đối thủ của ngươi là ta, có bản lĩnh đánh bại ta lại nói. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Chiến đấu lại lần nữa chạm vào là nổ ngay, bất quá so với phía trước, hứa phỉ diệp tiểu đội mọi người lại là càng chiến càng dũng. Có lẽ là bởi vì hiếu thắng tâm, cũng có lẽ là nhìn đến đối phương đồng đội bị huyền ca như thế tra tấn, trong lòng cũng nghĩ hảo hảo tra tấn một chút bọn họ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 30 Mạc Nguyệt Đại Lục 49, xin lỗi Doanh băng huyến đoàn người, thực mau cũng đi tới chiến đấu hiện trường. Wow! Nhìn đến đang ở quất trúc cơ 6 tầng tu sĩ huyền ca, tần giả dích hai mắt sáng ngời, bước nhanh chạy tới huyền ca bên cạnh, vẻ mặt chờ mong nói, huyền ca, có thể cho ta chơi chơi sao? Huyền ca dừng lại động tác, đem bạc tiên đưa cho tần giả dích. Hiện tại cái này trúc cơ 6 tầng tu sĩ đã không có gì uy hiếp, hơn nữa tần giả dích tu vi là trúc cơ 4 tầng, phải đối phó một cái chỉ còn lại có một hơi trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Căn bản là không có bất luận cái gì vấn đề. Huyền ca, ngươi thật sự là quá tốt. Tân giả dích vui vẻ mà tiếp nhận bạc tiền, hương phấn mà hướng về tên kia chúc cơ sáu tầng tu sĩ ném đi. Có thể khi dễ so với chính mình tu vì cao tu sĩ, cảm giác này thật là quá sung sướng. Huyền ca lắc đầu cười, hướng về hứa phỉ diệp đi đến. Hứa phỉ diệp nhìn đến huyền ca hướng chính mình đi tới, vội vàng tiến ra đón, trong mắt tràn đầy vui vẻ tươi cười. Huyền ca, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến Nguyên tưởng rằng chính mình lần này chết chắc rồi, Huyền ca xuất hiện, thật là làm hắn kinh hỉ và phần. Huyền ca nhìn thoáng qua hứa Phỉ Diệp trên người thương, chỉ thấy miệng vết thương đã ở đan dược dưới tác dụng khôi phục không sai biệt lắm, không có việc gì liền hảo. Huyền ca, chúng ta xuống dưới cùng nhau đi hảo sao? Hứa Phỉ Diệp chờ mong nhìn Huyền ca. Hắn thật sự không nghĩ lại cùng nàng tách ra, liền tính chính mình đồng đội không đồng ý, hắn thoát ly tiểu đội cũng muốn cùng Huyền ca ở bên nhau. Bởi vì Huyền ca mới là hắn quan trọng nhất người. Hảo Huyền ca cười nhạt gật đầu một cái. Hứa phỉ diệp cùng nàng là cùng nhau từ chân hoán quốc tới, có thể ở bên nhau tự nhiên là tốt nhất. Nghe được huyền ca đáp ứng, hứa phỉ diệp nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn tươi cười. Về sau hắn muốn vinh viên cùng huyền ca ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Chúng ta nhận thua. Đúng lúc này, cùng hứa phỉ diệp tiểu đội chiến đấu một người trúc cơ 9 tầng tu sĩ mở miệng nói. Hắn sở dĩ nhận thua, là bởi vì thấy được huyền ca bọn họ cùng hứa phỉ diệp bọn họ nhận thức. Tuy rằng huyền ca bọn họ đội ngũ thực lực thoạt nhìn thực rất rưỡi, nhưng là bọn họ có thể đi đến nơi này, khẳng định cũng không đơn giản. Đặc biệt là vừa mới cái kia trúc cơ hai tầng tu sĩ sở bày ra ra thực lực, liền hắn đều không thể không kinh ngạc. Hơn nữa chính mình tiểu đội đã tiến vào trước 20 danh, chỉ cần bảo trì cái này thành tích, bọn họ vẫn là có rất lớn cơ hội tiến vào phong nghiêm cốc. Cần gì phải muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng đối phương ngành kháng. Thấy đối phương nhận thua, mã nguyệt mi thu hồi vũ khí, quay đầu nhìn về phía huyền Ca. Nghĩ nghĩ, nàng nhấc chân đi hướng Huyền ca. Đi vào Huyền ca trước mặt, mã Nguyệt Mi cười rối ra tay nói, Huyền ca, ta vì ta lần trước thái độ tỏ vẻ xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nàng người này luôn luôn nghĩ sao nói vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lần trước sở Dĩ đối Huyền ca như vậy thái độ là bởi vì nàng trong lòng có chút không phục. Rốt cuộc Huyền ca chỉ là một người trúc cơ hai tầng tu sĩ, dựa vào cái gì có thể ở trận đầu trong lúc thi đấu được đến đệ nhất danh. Mà hiện tại, Nàng đối huyền ca đã tâm phục khẩu phục, không nói huyền ca có thể nháy mắt hạ gục chúc cơ sáu tầng tu sĩ, chỉ cần nàng có thể đi vào nơi này, cũng đã thuyết minh hắn thực lực. Nàng luôn luôn sùng bái cường giả, mà huyền ca biểu hiện đã chứng minh rồi hắn là một người cường giả. Không quan hệ. Huyền ca duỗi tay cùng mã nguyệt mi nắm một chút tay. Đối phương là cái gì thái độ, nàng cũng không sẽ để ý. Ta lần trước thái độ cũng không tốt, ngươi đừng để ở trong lòng. Lạc kỳ gãi gai đầu, ngượng ngùng nói. Vừa mới nhìn đến huyền ca sở bày ra ra tới thực lực sau Hắn thật sự bị khiếp sợ tới rồi Tuy rằng hắn tu vi là trúc cơ 7 tầng Nhưng là hắn cũng không có nắm chắc Có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ Mà huyền ca lại làm được Huyền ca cười nhạt lắc đầu Thẳng hướng về 13 tầng nhập khẩu đi đến Vừa tiến vào 13 tầng Một cổ so với phía trước cường ra Vô số lần lực cản làm mọi người thiếu chút nữa đã bị bắn ra thắp đi Nơi này lực cản hảo cường A Xem ra 13 tầng đã là chúng ta cực hạn Trinh Ngọc Hải vẻ mặt bất đắc dĩ nói Bọn họ tiểu đội ở trận đầu trong lúc thi đấu không có đạt được thứ tự Cho nên muốn muốn tại đây trận thi đấu trung tướng thành tích kéo một ít trở về Không nghĩ tới bọn họ lại chỉ có thể dừng bước với này 13 tầng Cứ như vậy từ bỏ ta thật sự không cam lòng Mã Nguyệt Mi không cam lòng nói Nàng vốn dĩ chính là cái hảo cường ca tính Cho nên không đến bạn bất đắc dĩ nàng thật sự không nghĩ từ bỏ Doanh băng huyến nhìn nhìn mọi người Chuyên âm cấp Huyền ca nói, Huyền ca, chúng ta muốn nói cho bọn họ tu luyện thần thức công pháp sao? So với 12 tầng, nơi này lực cản đích sắc cường ra rất nhiều, chính là chỉ cần dựa theo Huyền ca theo như lời phương pháp vận chuyển thần thức, thực mau nàng là có thể thích ứng nơi này lực cản. Người xem đi. Huyền ca đáp lại nói. Vừa mới nàng đã đem vận chuyển thần thức công pháp nói cho hứa phỉ diệp, liền tính doanh băng Huyễn không nói cho đối phương, hứa phỉ diệp cũng sẽ nói. Ta đây liền nói cho bọn họ đi. Doanh băng huyến nghĩ nghĩ nói, Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng sắc không thế nào thích đối phương, bất quá ở nhìn đến bọn họ hướng huyền ca xin lỗi sau, nàng đối bọn họ đã có một ít đổi mới. Hơn nữa huyền ca bằng hữu vẫn là đối phương tiểu đội đội viên. Mọi người ở biết được vận chuyển thần thức công pháp sau kinh hỷ vạn phần, vội vàng thử một chút, phát hiện quả nhiên như nói như vậy. Huyền ca, ngươi thật là làm ta quá kinh hỉ. Cảm ơn ngươi huyền ca. Có huyền ca ở thật sự là quá tốt. Mọi người mồm 5 miệng mới nói trong lòng đối huyền ca cũng là càng thêm tôn kính hứa phỉ diệp nhìn đến chính mình đồng đội nhận đồng huyền ca trong lòng tràn đầy tự hào nhìn huyền ca trong ánh mắt tràn ngập tình yêu có thể gặp được nàng thật là chính mình cả đời này lớn nhất may mắn trong hoa viên trăm hoa đua nở theo một trận gió nhẹ phất quá nhàn nhạt, nhạt mùi hoa giật tán mà ra làm người nghe chi tâm khoáng thần gì đình hóng gió chung gia cắt cẩn đang cùng gia cắt hạo rơi xuống cờ tuy rằng không có có thể bắt được huyền ca bọn họ làm hắn có chút khó chịu nhưng là nhìn đến Dương Nhi thương thế khôi phục vẫn là làm tâm tình của hắn hảo rất nhiều nay nửa tháng lập tức liền phải tới rồi bọn họ hẳn là mau ra đây gia cát cẩn cầm lấy một viên quân cờ nhẹ nhàng mà đặt ở bàn cờ thượng gia chủ là tính toán trực tiếp giết bọn họ gia cát hạo ở bàn cờ thượng nhìn lướt qua hơi hơi trầm tư đem trong tay quân cờ thả đi xuống không nói vậy liền quá tiện nghi bọn họ gia cát cẩn cười lạnh nói hắn đã phái rất nhiều người đi canh giữ ở lò thả quảng trường phụ cận Chỉ cần cái kia băng cánh tiểu đội từ lúc huyền hà trong tháp ra tới, người của hắn liền sẽ lập tức đưa bọn họ chụp tới. Chỉ là lấy cái kia tiểu đội thực lực, lâu như vậy còn không ra có lẽ đã bị khác tiểu đội cấp diệt. Nếu thật là nói vậy, chỉ có thể nói bọn họ may mắn. Băng không dừng ở trong tay hắn nói, hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Đang nghĩ ngợi tới, một trận đau nhức đột nhiên từ ra các cẩn đan điền truyền đến, làm hắn nháy mắt có loại hô hấp khó khăn cảm giác đang muốn làm ra các hạo đi tiêu dược sư, ngẩng đầu lại phát hiện ra các hạo cũng là sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt thống khổ. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột pháp, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 50, ngoài ý muốn hôn. Ở thần thức công pháp dưới sự trợ giúp, mọi người thực thuận lợi liền tới tới rồi 14 tầng nhập khẩu. Làm người ngoài ý muốn chính là ở 14 tầng nhập khẩu thế nhưng không có giống phía trước giống nhau có mặt khác tiểu đội gác. Huyền ca, ngươi cái kia tu luyện thần thức công pháp thật là quá dùng tốt, lần này ít nhiều có ngươi. Trịnh Ngọc Hải cảm kích nói, phía trước bọn họ tiểu đội có thể kiên trì đến 12 tầng, chính yếu vẫn là dựa vào hắn thần phong phủ, hắn là một người tam cấp đùa chú sư. Chỉ là thần phong phủ tuy rằng có thể ngăn cản trụ một ít lực cản, nhưng là tới rồi 13 tầng sau, lại cũng đã khởi không được quá lớn tác dụng. Nếu không phải có huyền ca thần thức tu luyện công pháp, có lẽ bọn họ đã bị chuyển tống đi ra ngoài. Ngươi còn tính toán tiếp tục sao? Huyền ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trịnh Ngọc Hải hỏi. Đương nhiên Trịnh Ngọc Hải hơi hơi sử sốt, không chút do dự gật đầu. Thật vất vả có tu luyện thần thức cơ hội, hắn đương nhiên không nghĩ cứ như vậy dừng lại. Huyền Ca nhợt nhạt cười, quay đầu nhìn về phía trước mặt nhập khẩu, từ 14 tầng bắt đầu, không chỉ có không gian trung lực cản sẽ tăng cường, còn có từng đạo lưỡi dao gió hỗn loạn ở trong đó. Vừa mới nàng đã dùng thần thức tra xét quá 14 tầng tình huống, cũng minh bạch vì cái gì 14 tầng nhập khẩu không có tiểu đội gác. Một khi tiến vào 14 tầng, trừ phi có năng lực tránh thoát những cái đó lưỡi dao gió vàng không liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Còn có lươi dao gió. Mọi người nghe vậy, xôi nổi dùng thần thức đi tra xét 14 tầng tình huống, phát hiện quả nhiên cùng huyền ca nói giống nhau như lúc. Hơn nữa bọn họ thần thức tìm tòi nhập 14 tầng, lập tức liền sẽ bị cuốn tới lươi dao gió rảo thành mạch nhỏ, sợ tới mức bọn họ vội vàng đem chính mình thần thức thu trở về. Những cái đó lươi dao gió thật sự thật là đáng sợ, thần thức căn bản là phong thích không ra đi, này muốn như thế nào qua đi a? Chính là a. Nếu không chúng ta liền lưu lại nơi này đi. Mọi người nghị luận nói. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn đi huyền hà tháp đỉnh tầng nhìn xem. Nhưng là bọn họ cũng minh bạch thực lực của chính mình. Liền tính không có những cái đó lười giao gió. Càng đến mặt sau gặp được tiểu đội cũng sẽ càng cường. Muốn tới đạt đỉnh tầng căn bản là không có khả năng. Huyền ca, ngươi có tính toán gì không? Hứa phỉ diệp hỏi. Huyền ca đỉnh hắn liền đỉnh. Huyền ca đi hắn liền tiếp tục. Ta muốn thử xem. Huyền ca câu môi nói. Nàng đương nhiên biết càng đi đi xuống, gặp được khó khăn liền sẽ càng nhiều, nhưng là không đi thử cứ như vậy từ bỏ, không phải nàng phong cách. Nếu là thật sự không được, nàng nhiều nhất bị truyền tống đi ra ngoài. Ta đây cùng người cùng đi. Hứa phỉ diệp không chút do dự nói. Hắn không bao giờ tưởng cùng huyền ca tách ra, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi chia lịa. Nhìn đến hứa phỉ diệp trong mắt kiên định, huyền ca biết liền tính chính mình không đồng ý, hắn cũng là sẽ không thay đổi ý tưởng, hảo đi. Hứa phỉ diệp tuấn lãng nét mặt biểu lộ một mặt vui vẻ tươi cười, chúng ta đây đi thôi. Huyền ca, chúng ta cũng tưởng cùng ngươi cùng đi. Doanh băng huyến mở miệng nói. Bọn họ cùng huyền ca là một cái đội, sao có thể chỉ làm huyền ca một người đi mạo hiểm. Huyền ca nhìn về phía mọi người, các ngươi liền lưu lại nơi này đi, ta cùng hứa phỉ diệp đi liền có thể. Nàng cũng không có năm chắc có thể thông qua 14 tầng. Bọn họ lưu lại nơi này có thể bảo vệ cho hiện tại thành tích, một khi thi đấu không có kết thúc bị truyền tống đi ra ngoài. Thi đấu điểm liền sẽ trở thành phế thải. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình, làm đại gia thật vất vả được đến thành tích trở thành phế thải. Trận thứ 2 thi đấu quy tắc quy định, chỉ cần tiến vào huyền hà tháp, bất luận cái gì tiểu đội không ở quy định thời gian nội, hoặc là không có tới trung điểm phía trước bị chuyển tống đi ra ngoài, như vậy tiểu đội thành tích liền sẽ trở thành phế thải, bởi vì Ngọc Bài Thượng là sẽ không lưu lại bất luận cái gì tiến vào huyền hà tháp đơn ký, liền tính ngươi tới huyền hà tháp thứ 17 tầng cũng là giống nhau kết quả. Nhưng là chỉ cần tiểu đội chung có một người đội viên lưu đến cuối cùng, chẳng sợ hắn chỉ là lưu tại tầng thứ hai, thành tích vẫn như cũ sẽ hữu hiệu. Cho nên, dọc theo đường đi mới có như vậy nhiều tiểu đội canh dự ở nhập khẩu, thủ vững hiện tại thành tích. Chính là ta thật sự rất tưởng cùng ngươi cùng đi. Doanh băng huyễn vẻ mặt khát vọng nhìn huyền ca. Huyền ca vươn tay nhẹ nhàng mà ở doanh băng huyễn trên vai vô vỗ. vỗ. Băng huyễn, cùng ta qua đi rất có thể sẽ bị chuyển tống đi ra ngoài, ngươi nếu muốn hảo. Ta nghĩ kỹ rồi. Doanh băng huyễn dùng sức gật đầu một cái. Nàng có thể đi đến nơi này cũng là dựa vào huyền ca, liền tính thật sự bị chuyển tống đi ra ngoài lại như thế nào. Kia đi thôi. Thấy doanh băng huyễn kiên trì, huyền ca cũng không hề nói thêm cái gì. Huyền ca ngươi thật tốt. Doanh băng huyễn nghe được huyền ca đồng ý, vui vẻ mà ở huyền ca trên mặt hôn một cái. Huyền ca sửng sốt một chút, ngay sau đó biểu tình liền chuyển vì đạm nhiên. Phản phất hết thể đều không có phát sinh quá giống nhau. Hứa phỉ diệp nhíu nhữ mày nhìn nhìn Huyền Ca. Lại nhìn nhìn doanh băng huyễn. Nếu không phải doanh băng huyễn là nữ tử, hán tuyệt đối đánh đối phương răng rơi đầy đất. Phản ứng lại đây chính mình hôn huyền ca, doanh băng huyễn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, không biết làm sao nhìn huyền ca, kia. Cái kia. Ta là rất cao hứng. Huyền ca. Thực xin lỗi thật là quá mất mặt. Nàng thế nhưng tại đây trước mắt bao người hôn huyền ca, không biết huyền ca có thể hay không cảm thấy chính mình quá tùy tiện. Ai nha? Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu? chính là chính mình vì cái gì sẽ đi thân Huyền ca đâu. Chẳng lẽ chính mình thích thượng Huyền ca? Phần 31 Ở đây mọi người ở Huyền ca ba người trên người đánh giá, trên mặt đều lộ ra ái mỗi ý cười. Vốn dĩ bọn họ cũng tính toán đi theo Huyền ca cùng đi 14 tầng nhìn xem, bất quá hiện tại bọn họ đã đánh mất cái này ý niệm. Doanh băng Huyễn rõ ràng chính là đối Huyền ca có hảo cảm, mà hứa phỉ diệp lại là Huyền ca bằng hữu, đi theo cũng không gì đáng trách. Dù sao hiện tại bọn họ đã tiến vào trước 20 danh, không bằng vẫn là ở chỗ này bảo vệ cho thành tích đi. Đi thôi. Huyền ca đạm cười lắc đầu, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Doanh băng huyến đột nhiên thân nàng, đích xác làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nàng cũng không sẽ bởi vậy sinh khí, rốt cuộc doanh băng huyến cùng nàng giống nhau đều là nữ tử. Chỉ là nàng biểu đạt phương thức quá mức nhiệt tình một ít mà thôi. Huyền ca ba người tiến vào 14 tầng, lập tức liền cảm giác được so với phía trước càng cường lực cản, cùng với hỗn loạn ở lực cản bên trong đạo đạo gió. A, Doanh Bang Huyễn đau hô một tiếng, có thể là còn không có tử vừa mới sự tình trung phục hồi tinh thần lại, trên vai bị tập kích cuốn mà đến lưỡi dao gió cắt một lỗ hổng. Tập trung tinh thần, Huyền Ca nhíu mày nói, hảo. Doanh Bang Huyễn vội vàng tập trung tinh thần, mạnh mẽ làm chính mình không hề suy nghĩ vừa mới cái kia hôn. Huyền Ca cẩn thận quan sát một chút những cái đó lưỡi dao gió, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nơi này có trận pháp, các ngươi đi theo ta đi phía trước nàng liền cảm thấy nơi này lưới giao gió có chút cổ quái, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Con hảo này trận pháp cấp bậc cũng không cao, vàng không nàng cũng không có cách nào qua đi. Hảo, hứa phỉ diệp cùng doanh băng huyễn vội vàng gật đầu. Trách không được cho tới nay tới huyền hà tháp đỉnh tầng người ít đòi không có mấy, nguyên lai nơi này còn giấu giếm trận pháp. Huyền ca bước ra bước đầu tiên, trung quanh lập tức trở nên một mảnh an tĩnh, tuy rằng lực cản vẫn như cũ tồn tại, nhưng là những cái đó lưới giao gió cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột pháp, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 51, đẩy diễn trận pháp. Hứa Phỉ Diệp cùng Doanh Bang Huyễn thấy thế, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ, bất quá lại không dám thiếu cảnh giác, nhắm mắt theo đuôi đi theo Huyền ca, sợ không cẩn thận đi nhầm một bước. Theo thời gian qua khứ, cũng không biết đi rồi bao lâu, ba người rốt cuộc đi tới thứ 15 tầng nhập khẩu. Bất quá nơi này cũng cùng phía trước 14 tầng nhập khẩu tương đồng, không có bất luận cái gì tiểu đội ở chỗ này gác. Không có bất luận cái gì do dự. Huyền Ca trực tiếp tiến vào 15 tầng. 15 tầng cùng 14 tầng duy nhất bất đồng chính là lực cản cùng trận pháp đều có rõ ràng tăng lên. 14 tầng trận pháp đều là nhất nhị cấp trận pháp, mà nơi này trận pháp đã tăng lên tới tam cấp, thậm chí tam cấp trở lên. Tam cấp trận pháp đối với Huyền Ca tự nhiên không có gì khó khăn, nhưng là tam cấp trở lên trận pháp, Huyền Ca lại trước nay không có tiếp xúc quá. Quả nhiên tiến vào 15 tầng không bao lâu, Huyền Ca liền gặp được khó khăn. Bất quá nàng lại không có nửa điểm lo lắng, nhắm hai mắt Tại chỗ ngồi xuống, đem thần thức cẩn thận tham nhập trước mặt trận pháp, bắt đầu đẩy diễn khởi trận pháp hướng đi. Tuy rằng nàng còn không có tiếp xúc quá tam cấp trở lên trận pháp, nhưng là chính cái gọi là nhất thông bách thông. Nàng vốn dĩ liền có trận pháp cơ sở, muốn đẩy diễn ra mặt sau trận pháp cũng không có quá lớn khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hứa phỉ diệp cùng doanh băng huyến nhìn đến huyền ca ngồi xuống, cũng đi theo ở nàng phía sau ngồi xuống. Bọn họ tin tưởng huyền ca, tin tưởng nàng nhất định có thể mang theo bọn họ thông qua 15 tầng. Liên tính thật sự vô pháp thông qua 15 tầng, bọn họ có thể đi đến nơi này cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Không bao lâu, huyền ca liền mở hai mắt, nàng trong mắt có một kia khó nén vui sướng, nàng đứng lên tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vừa mới nàng đem thần thức tham nhập trận pháp, sau đó không lâu nàng trong đầu liền tự động xuất hiện trận pháp hướng đi, làm nàng đột nhiên có loại cảm giác, giống như này cũng không phải nàng lần đầu tiên tiếp xúc tam cấp trở lên trận pháp. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tựa như lúc trước nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện vô số đan phương giống nhau, làm nàng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là lại chân thật tồn tại. Hứa phỉ diệp cùng doanh băng huyến bội vàng đổi kịp, nhìn huyền ca ánh mắt cũng trở nên càng thêm cực nóng. Bọn họ liền biết nàng nhất định có thể. Kế tiếp hành trình vô cùng thuận lợi, ba người thực mau liền tới tới rồi 16 tầng nhập khẩu. Làm ba người có chút kinh ngạc chính là, ở 16 tầng lối vào tụ tập rất nhiều người, xem nhân số không sai biệt lắm có 4-5 cái tiểu đội nhiều. Nhìn đến huyền ca ba người, mọi người cũng thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc huyền ca bọn họ tu vi thật sự là quá kém, có thể đi đến nơi này quả thực chính là kỳ tích. Các người ba người chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi. Thấy huyền ca bọn họ cũng không có dừng lại ý tứ, một người kim đan một tầng tu sĩ nhịn không được hỏi. Doanh băng Huyễn cười gật gật đầu, chúng ta tính toán đi đỉnh tầng nhìn xem. Kỳ thật đối mặt những người này, nàng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Sợ hãi những người này cũng sẽ giống phía trước gặp được những cái đó đội ngũ như vậy ngăn trở bọn họ đường đi. Nếu là thật sự nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ra huyền hà tháp. Nơi này có nhiều như vậy dành kim đàn tu sĩ, lấy bọn họ ba người tu vi căn bản là liền một cái đối mặt đều quá không được. Các ngươi muốn thượng đỉnh tầng. Ha ha ha, đây chính là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười, lấy các ngươi tu vi có thể đi đến nơi này đã xem như kỳ tích trung kỳ tích, còn muốn đi đỉnh tầng, các ngươi không cảm thấy quá mức ý nghĩ kỳ lạ sao. Ta khuyên các ngươi vẫn là cứ như vậy từ bỏ đi. Hảo Hảo ở chỗ này chờ thi đấu kết thúc, đừng nghĩ những cái đó có không. Chính là A, các ngươi còn tưởng rằng chính mình là Diệp Vô Song cùng Tần Lam Tân A. Chỉ có như vậy thiên tài, mới có khả năng tới 18 tầng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, không ai cho rằng lấy huyền ca thực lực của bọn họ là có thể tới đạt 18 tầng. Diệp Vô Song cùng Tần Lam Tân tuy rằng là thiên tài, chính là nhà ta huyền ca cũng không kém A, hắn ở trận đầu chung cũng đồng dạng được đệ nhất danh đâu. Nghe được mọi người cười nhạo, Doanh băng huyễn không phục nói. Hắn nguyên lai chính là huyền ca A. Nguyên tưởng rằng huyền ca tu vi không thể so diệp vô song bọn họ kém, không nghĩ tới thế nhưng chỉ có chút cơ 2 tầng, thật đúng là có chút ngoại ý muốn đâu. Bất quá hắn có thể đi vào nơi này, cũng đích xác có chút năng lực. Mọi người rất có hứng thú đánh giá huyền ca. Ở bọn họ xem ra trận đầu thi đấu tuy rằng khó, nhưng là dù sao cũng là không cần dùng thực lực, cho nên huyền ca liền tính đến tới rồi đệ nhất danh cũng không có gì ghê gớm. ấm. Mà trận này thi đấu lại là hoàn toàn dựa thực lực mới có thể, Huyền Ca có thể đi đến nơi này, cũng thuyết minh hắn đích xác có chỗ hơn người. Ít nhất hắn thần thức tuyệt đối không yếu, hơn nữa rất có khả năng là cái tứ cấp trận pháp sư. Huyền Ca không để ý đến mọi người, tiếp tục hướng về 16 tầng nhập khẩu đi đến. Kế tiếp trận pháp cấp bậc khẳng định sẽ càng cao, nếu nàng trong đầu có có thể giải trận phương pháp, nàng tự nhiên muốn đi thử thử một lần, lấy này nhắc tới cao chính mình trận pháp trình độ. Mọi người cũng không có lại khuyên Huyền Ca bọn họ cũng không có ngăn trở bọn họ ý tứ. Dù sao chỉ cần chính mình thành tích có thể bảo vệ cho, được đến trước 20 danh là được. Đến nỗi huyền ca bọn họ cuối cùng là bị truyền tống đi ra ngoài, vẫn là tới huyền hà tháp 18 tầng cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ. Tiến vào 16 tầng sau, huyền ca phát hiện nơi này quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, trận pháp cấp bậc đã để cao tới rồi ngũ cấp trở lên. Cái này làm cho nàng vui sướng không thôi. Đánh giá cẩn thận một chút trước mắt trận pháp, Huyền Ca trong đầu lập tức xuất hiện trận pháp hướng đi. Câu môi cười, Huyền Ca liền nâng bước hướng về phía trước đi đến. Hứa Phỉ Diệp cùng Doanh Băng huyễn cũng không hiểu trận pháp, bất quá căn cứ phía trước kinh nghiệm bọn họ cũng biết, nơi này trận pháp khẳng định muốn so với phía trước cấp bậc cao. Huyền Ca cứ như vậy không chút do dự về phía trước đi, nàng trận pháp trình độ rốt cuộc là có bao nhiêu cao a? Tuy rằng bọn họ trong lòng tràn ngập tò mò, bất quá cũng biết hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Mấy ngày sau, Huyền Ca bọn họ tiến vào 17 tầng. Ở 17 tầng nhập khẩu cũng không có bất luận cái gì người. Ly thi đấu kết thúc còn có cuối cùng 3 ngày thời điểm, huyền ca bọn họ rốt cuộc đi vào huyền hà tháp cuối cùng một tầng. Huyền ca, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Nơi này thật là tiến vào 18 tầng nhập khẩu sao? Doanh Bang huyễn kích động mà nhìn trước mặt nhập khẩu, trong mắt tràn đầy đều là không thể tin được. Chơi ạ? Nàng thực mo liền phải tiến vào huyền hà tháp cuối cùng một tầng, đây là nàng nằm mơ đều không có nghĩ tới sự a. Chính là hiện tại lại chân thật phát sinh ở nàng trước mắt. Nàng nhìn về phía huyền ca, khoe miệng dơ lên một màn sán lạn đến cực điểm tươi cười. Này hết thể đều là huyền ca mang cho nàng. Chúng ta đây mau vào đi thôi. Hứa phỉ diệp tuy rằng cũng có chút hưng phấn, bất quá hắn rốt cuộc không phải hắc vũ thành người, cho nên đối với tiến vào huyền hà tháp cuối cùng một tầng đại biểu cho cái dạng gì ý nghĩa, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Đi thôi. Huyền ca cười gật đầu một cái, nâng bước đi vào thứ 18 tầng. Đối với này cuối cùng một tầng nàng cũng là thập phần chờ mong. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 52, tiến vào đỉnh tầng. Theo huyền ca một bước bước ra, đột nhiên một đạo bạch quang hướng về bọn họ ba người thổi quét mà đến, ba người còn không có tới kịp phản ứng, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Chờ đến hết thể quy về bình tĩnh, bọn họ phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh trong bóng tối. Huyền ca rõ ra thân thức, phát hiện chung quanh hắc ám sền sệt tựa như thực chất. Hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, loại cảm giác này liền như nàng lúc trước tiến vào hát ám giới khi cái loại cảm giác này giống nhau. Huyền ca. Người ở đâu? Doanh băng Huyền thanh âm từ một bên truyền đến. Ta ở. Huyền ca đạm thanh đáp. Nàng vừa dứt lời, tay phải đã bị một con ấm áp hữu lực bàn tay to cấp cầm. Huyền ca hơi hơi nhịu như mày, dơ tay muốn ném ra đối phương, bên hai truyền đến hứa phỉ diệp thanh âm, là ta. Nghe được là hứa phỉ diệp, huyền ca liền buông xuống tay mình. Tuy rằng không thế nào thích bị người lôi kéo, nhưng là ở hiện tại cái này địa phương ba người tay nắm tay mới là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc ai cũng không biết, xuống dưới muốn nên đón bọn họ sẽ là cái gì. Huyền ca, người ở nơi nào? Doanh Bang huyền thanh âm lại lần nữa từ một bên chuyển đến. Giữ chặt tay của ta. Huyền ca theo thanh âm vươn chính mình tay, không bao lâu, một con mềm mại tay nhút nhát sợ sệt cầm tay nàng. Doanh băng huyền nắm lấy huyền ca tay, tâm không khỏi bùm. Bùm. Nhẹ cái không ngừng. Mặt cũng chậm rãi đỏ bừng lên. Đây là nàng lần đầu tiên kéo một cái nam tử tay, loại cảm giác này thật sự hảo kỳ quái. Hơn nữa huyền ca tay thật sự hảo mềm thật thoải mái, chẳng lẽ nam tử tay đều là cái dạng này sao? Chúng ta muốn đi như thế nào? Hứa phỉ diệp hảo tâm tinh hỏi. Huyền ca thần thức chậm rãi về phía trước mặt kéo dài, tuy rằng không có phía trước như vậy lưu sướng, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể kéo dài đi ra ngoài. Theo thần thức kéo dài, huyền ca phát hiện nơi này hắc ám hoàn toàn không có cô ấy. Bất quá nàng lại cảm giác được phía trước tựa hồ có cái gì đang ở kêu gọi chính mình, đi phía trước đi. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác đi rồi. Hứa phỉ diệp cùng doanh băng huyến đối với huyền ca quyết định tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, nếu huyền ca nói về phía trước, bọn họ đương nhiên về phía trước. Ta còn tưởng rằng cuối cùng một tầng sẽ có cái gì kinh hỉ đâu, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này. Doanh băng huyến nhìn mạn vô tận đầu hát thất vọng nói. Nàng phía trước ôm hy vọng quá lớn. Cho nên hiện tại mới có thể như vậy thất vọng. Phía trước có lẽ sẽ có kinh hỉ Hứa phỉ diệp cười nói. Liên tính này cuối cùng một tầng cái gì đều không có, có thể nắm huyền ca tay cùng nàng cùng nhau đi, hắn cũng đã phi thường thỏa mãn. Ba người lang thang không có mục tiêu đi tới, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, huyền ca thần thức chung rốt cuộc xuất hiện một tiêu ánh sáng, theo kia quang mang càng ngày càng sáng, một tòa rộng mở vô cùng đại sảnh xuất hiện ở nàng thần thức chung. Đại sảnh bài trí thập phần đơn giản, trừ bỏ trung ương có một trường bàn dài ngoại, cũng chỉ có trên mặt đất một cái màu trắng đệm hương bù. Chúng ta hẳn là thực mau liền có thể đi ra ngoài. Huyền ca gợi lên một mặt cười nhạt. Nếu nàng đoán không sai nói, kia đại sảnh mới là huyền hà tháp cuối cùng một tầng. Có lẽ tới rồi cái kia đại sảnh sẽ có điều thu hoạch cũng không nhất định. Phần 32 Thật sự, doanh băng huyễn kinh hỉ hỏi. Đối với huyền ca nói, nàng đương nhiên là hoàn toàn tin tưởng. Hứa phỉ diệp hơi hơi buộc chặt một chút nắm huyền ca tay, hắn thật sự thực hy vọng này một đường không có cuối, như vậy hắn liền có thể vẫn luôn nắm huyền ca tay, cùng nàng như vậy đi xuống đi. Không sai biệt lắm một canh giờ tả hữu, ba người rốt cuộc đi vào huyền ca phía trước nhìn đến cái kia đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh, đang ngồi hai gã nam tử, một cái bạch y hề phiêu phiêu, ôn nhuận như ngọc, một cái áo đen như mực, cả người đều tản ra hàn băng vô tình khí trước Nhìn đến huyền ca ba người tiến vào Hai gã nam tử trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ đoán được có lẽ còn sẽ có người tới, chỉ là không nghĩ tới tới nơi này nhân tu vì lại là như vậy thấp. Là Diệp vô song bọn họ. Doanh băng Huyễn nhìn đến Diệp vô song hai người cũng có chút kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết Diệp vô song bọn họ tới này cuối cùng một tầng, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn không có đi ra ngoài. Tới rồi huyền hà tháp cuối cùng một tầng là không có thời gian quy định. Mặc kệ khi nào đi ra ngoài, thành tích đều là hữu hiệu. Huyền ca đương nhiên cũng thấy được Diệp Vô Song hai người. Diệp Vô Song nàng phía trước cũng đã gặp qua, cho nên cũng không xa lạ. Đến nỗi một khắc danh H.I.D. Nam Tử, nàng tuy rằng không có gặp qua, nhưng là không cần đoán liền biết, hắn hẳn là cùng Diệp Vô Song đồng dạng có thiên tài chi danh tần lam thân. Nghe nói hắn là một người lục cấp trận pháp sư. Không nghĩ tới tới chính là ngươi. Diệp Vô Song cười đi vào Huyền ca trước mặt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Huyền ca thời điểm, liền cảm thấy hắn không đơn giản. Quả nhiên hắn lại một lần mang cho chính mình kinh hỉ. Diệp vô song, các người như thế nào không ra đi a? Doanh băng huyến tò mò hỏi. Diệp vô song cười chỉ hướng cách đó không xa bàn giải, vì cái kia. Huyền ca ba người theo diệp vô song ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bàn giải thượng có ba cái trận pháp cấm chế, ở trận pháp chung còn có ba con Hồ ngọc. Nhìn đến trận pháp, huyền ca hơi hơi sửng sốt. Phía trước nàng dùng thần thức quét thời điểm, cũng không có nhìn đến này ba cái trận pháp cùng Hồ ngọc. Hơn nữa cũng không có nhìn đến Diệp vô song bọn họ. Xem ra này trong đại sảnh còn có che chắn thần thức trận pháp. Này ba cái trận pháp cùng trong đại sảnh người, cần thiết muốn đi vào đại sảnh sau mới có thể nhìn đến. Này ba cái trận pháp cần thiết muốn đồng thời mở ra mới có thể. Diệp vô song có chút bất đắc dĩ nói. hắn cùng tần Lam tần đã ở chỗ này thử thật lâu, chính là mặc cho bọn họ như thế nào thí, kia trận pháp chính là vô pháp mở ra. Nếu không phải như vậy, bọn họ đã sớm đi ra ngoài. Huyền ca dùng thần thức ở trận pháp cầm chế thượng quét một chút, trong đầu lập tức liền xuất hiện hiểu biết khai trận pháp phương pháp. Này ba cái trận pháp quả nhiên cùng Diệp vô song nói giống nhau, cần thiết muốn ba cái trận pháp đồng thời mở ra, bằng không liền tính là nguyên anh tu sĩ tới cũng là không hề biện pháp. Hơn nữa mở ra trận pháp người cần thiết muốn hiểu biết cái này trận pháp, bằng không kết quả cũng là giống nhau vô pháp mở ra. Thấy Huyền ca nhìn về phía chính mình, Diệp vô song cười nói, ta trận pháp trình độ tuy rằng so ra kém tần Lang tân, nhưng là cũng còn qua Huyền ca bọn họ có thể đi vào nơi này, trận pháp trình độ khẳng định cũng là không yếu. Tần Lam Tân đi đến Diệp Vô Song bên cạnh, Đạm Mạc mở miệng nói, nếu có thể, vậy bắt đầu đi. Các người ai tới? Diệp Vô Song cười hỏi hướng Huyền ca ba người. Kỳ thật không cần hỏi, hắn liền biết khẳng định là Huyền ca. Ta. Huyền ca đạm thanh nói. Hảo. Chúng ta đây từng người tuyển một cái. Diệp Vô Song khi nói chuyện, đã đi tới bản dài bên. Tần Lam Tân cũng đi theo đã đi tới ở trong đó một cái trận pháp cấm chế trước đứng yên ba người từng người tuyển định sau liếc nhau đồng thời ném ra trận kỳ không bao lâu trận pháp bắt đầu rung động lên theo anh một thanh âm vang lên khởi ba cái trận pháp đồng thời chậm rãi mở ra Huyền Ca duỗi tay cầm lấy trước mặt hộp ngọc phát hiện hộp ngọc thượng đồng dạng bọc một tầng trận pháp cấm chế dùng móng tay cắt qua chính mình ngón tay đem một giọt máu tươi tích ở hộp ngọc phía trên bắt đầu luyện hóa hộp ngọc mặt trên trận pháp cấm chế quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát Xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 53, Thần Tinh. Không bao lâu, huyền ca trong tay hộp ngọc thượng liền phát ra một đạo lộng lẫy màu trắng quang mang. Huyền ca mở ra hộp ngọc, một cổ nồng đậm đến không cách nào hình dung thuần tịnh linh khí từ trong hộp ngọc tán phát ra tới, chỉ thấy trong hộp ngọc phóng tam cái lớn nhỏ không đồng nhất màu tím tinh thạch. Tinh thạch tản ra câu hồn thực phách mê ly từ mang, thần bí mà lại mang theo một tia yêu dị. Thần Tinh. Nhìn đến trong hộp ngọc tinh thạch, huyền ca trong đầu đột nhiên hiện lên tên này. Trong mắt tràn ra một mặt kích động chi sắc. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ biết loại này tinh thạch tên. Nhưng là nàng lại biết dùng loại này thần tinh tu luyện. Hiệu quả tuyệt đối không phải giống nhau linh thạch có thể so sánh với. Liên tính là nàng bảy màu lưu ly vòng cũng chưa chắc có thể cùng này so sánh. Là thân huyền đan. Một bên chuyển đến Diệp Vô Song kinh hỷ thanh âm. Huyền ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vô Song trong tay chính cầm một con màu xanh lơ bình ngọc. Bình ngọc thượng dán biết có thần huyền đan nhãn. Đối với thần huyền đan nàng vẫn là có điều hiểu biết, đó là một loại có thể ở tu luyện trung trực tiếp đột phá bình cảnh đan dược, thuộc về cửu cấp thiên đan. Tuy rằng ở nàng biết đến sở hữu đan phương trung, thần huyền đan chỉ có thể xem như trung hạ đẳng tồn tại, nhưng là ở hắc vũ thành cùng mặc nguyệt đại lục tuyệt đối tính thượng là hi hữu. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, nàng còn không có nghe nói có người có thể đủ luyện chế gia linh đan cấp bậc trở lên đan dược. Thu hồi ánh mắt, huyền ca quay đầu nhìn về phía bên kia tần lang Tân chỉ thấy hắn trong tay chính cầm chính là một phen tinh xảo màu đen quạt xếp, quạt xếp cấp bậc nàng tuy rằng nhìn không ra, nhưng là nàng có thể khẳng định kia đem quạt xếp tuyệt đối là một kiện cấp bậc không thấp vũ khí, có lẽ là một kiện pháp khí cũng rất có khả năng. nàng cung diệp vô song bắt được đồ vật đều thập phần không tồi, tần lam tân bắt được khẳng định cũng sẽ không quá kém. các vị, ta liền trước đi ra ngoài, chúng ta sau này còn gặp lại. diệp vô song thu hồi đan dược, cười đối huyền ca mấy người chắp tay, xoay người biến mất ở tại chỗ. Tân Lam Tân nhàn nhạt nhìn Huyền Ca mấy người liếc mắt một cái, cũng đi theo ra Huyền Hà Tháp. Huyền Ca, ngươi biết đây là cái gì tinh thạch sao? Doanh Bang Huyễn vẻ mặt tò mò đánh giá trong hộp ngọc tinh thạch. Loại này tinh thạch nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, chính yếu chính là nàng còn không có đụng chạm đến tinh thạch, cũng đã có thể cảm giác được từ tinh thạch trung tản mát ra nồng đậm linh khí. Huyền Ca lấy ra một khối thần tinh đưa cho Doanh Bang Huyễn, cái này là thần tinh, đối với tu luyện có cực đại chỗ tốt. Bang Huyễn, này cái thần tinh cho ngươi. Bọn họ là cùng nhau tới nơi này, có thứ tốt tự nhiên muốn cùng nhau phân. Cái này ta không thể muốn. Doanh băng huyễn vội vàng xua tay cự tuyệt. Tuy rằng nàng rất tưởng mau một chút tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là nàng có thể đi vào này cuối cùng một tầng tất cả đều là dựa vào huyền ca. Sao có thể còn muốn phân huyền ca được đến đồ vật đâu? Huyền ca nhợt nhạt cười, đem thần tinh để vào doanh băng huyễn trong tay. Nếu đem ta đương bằng hữu nói liền không cần cự tuyệt. Cảm ơn ngươi huyền ca. Có thể nhận thức ngươi thật tốt. Doanh băng huyễn dơ lên một mà sán lạn tươi cười. Huyền ca đều nói đến cái này phân thượng, nàng tự nhiên cũng không hảo lại cự tuyệt. Bất quá nàng trong lòng đã quyết định, về sau mặc kệ huyền ca đến nơi nào, nàng đều phải đi theo hắn. Huyền ca cười lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía một bên hứa phỉ diệp, đem một khắc cái thần tinh đưa cho hắn, hứa phỉ diệp, này một quả ngươi cầm. Ta đây liền không khách khí. Hứa phỉ diệp cười tiếp nhận thần tinh. Hắn hiểu biết huyền ca tính tình. Hơn nữa hắn cũng không muốn cùng huyền ca chi gian làm cho quá mức xa lạ. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Huyền ca đem giữ lại một quả thần tinh thu hảo. ân Hứa phỉ diệp cùng doanh băng huyễn gật đầu đáp. Huyền ca đang muốn xoay người rời đi, liếc đến cách đó không xa kia chỉ màu trắng đệm hương bổ. Suy nghĩ một chút, vung tay lên đem đệm hương bổ thu vào nhận chung. Một trận choáng váng cảm lại lần nữa chuyển đến, chờ đến choáng váng cảm quá khứ thời điểm, huyền ca ba người đã đi tới huyền hà Thác bên ngoài. Theo bọn họ ba người đứng yên, vài đạo thân ảnh cũng đồng thời bị truyền tống ra tới, đúng là huyền ca nơi băng cánh tiểu đội, cùng hứa phỉ diệp nơi phi hổ tiểu đội mọi người. Chúng ta như thế nào bị truyền tống ra tới? Trình Ngọc Hải khó hiểu đánh giá chung quanh. Ly thi đấu kết thúc hẳn là còn có một ngày thời gian, lúc này bị truyền tống ra tới chẳng lẽ là huyền hà tháp xảy ra vấn đề? Chính là vì cái gì không gặp những người khác bị truyền tống ra tới đâu? Gì? Là huyền ca bọn họ, bọn họ cũng ra tới. Tân giả dích nhìn đến đang đứng ở cách đó không xa huyền ca ba người, kinh hỉ chạy qua đi. Mọi người thấy thế, cũng vội vàng theo đi lên. Các ngươi khi nào ra tới? Các ngươi đến huyền hà tháp đệ mấy tầng A? Mặt trên mấy tầng là bộ dáng gì? Mau nói cho ta biết nhóm A. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ hỏi. Nếu đã bị truyền tống ra tới, bọn họ hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Doanh băng huyên cười hắc hắc, cố lộng huyền hư nói, chúng ta cũng là vừa rồi mới ra tới. Các người đoán chúng ta tới rồi huyền hà tháp đệ mấy tầng? 16 tầng? 17 tầng? Không phải là cuối cùng một tầng đi. Đoán đúng rồi, chính là cuối cùng một tầng. Ha ha ha doanh băng huyện đắc ý cười to nói. May mắn nàng cùng huyền ca cùng đi, bằng không liền đến phiên nàng hâm mộ. trách không được chúng ta đều bị truyền tống ra tới, nguyên lai like là như thế này a. Nói như vậy chúng ta trận thi đấu này là đệ nhất danh. Chơi ạ! Chúng ta thế nhưng được đến đệ nhất danh, này thật là quá không thể tưởng tượng. Mọi người kích động tột đỉnh. Bọn họ tuy rằng cũng từng nghĩ tới chính mình tiểu đội có thể ở trận thứ 2 trong lúc thi đấu đoạt được đệ nhất danh, nhưng là cái này ý tưởng chân chính thực hiện thời điểm, bọn họ lại như đang nằm mơ giống nhau không chân thật. Băng huyễn, ta thật sự hảo hâm mộ ngươi a. Sớm biết rằng ta liền cùng các ngươi cùng đi. Tân giả dích vẻ mặt hâm mộ nói. Doanh băng huyễn nhìn huyền ca liếc mắt một cái, sán lạn cười nói, lần này ít nhiều có huyền ca, nếu không có huyền ca ở, chúng ta đừng nói cuối cùng một tầng. Chính là 14 tầng chúng ta cũng chưa chắc có thể qua đi. Ngươi không biết 14 tầng có bao nhiêu nguy hiểm, nơi đó không chỉ có lực cản đại lại còn có có rất nhiều trận pháp. Nếu không phải Huyền Ca hiểu trận pháp, chúng ta đã sớm bị truyền tống ra tới. Huyền Ca là trận pháp sư. La Tiêu Khiếp sợ nhìn Huyền Ca. Hắn rốt cuộc phải cho bọn họ nhiều ít kinh hay ta. Ngũ cấp linh đan sư còn chưa tính, thế nhưng vẫn là trận pháp sư. Cái này làm cho bọn họ những người này muốn như thế nào sống a? Huyền ca không phải là nơi nào tới lao yêu quái biến đi. Đúng vậy, huyền ca là một người thất cấp trận pháp sư. Doanh băng huyến vẻ mặt kiêu ngạo nói. Có thể có huyền ca bằng hữu như vậy, nàng thật là có chung vinh dự. May mắn lúc trước nàng lực bài chúng nghị, mời huyền ca gia nhập bọn họ tiểu đội. Thất cấp trận pháp sư. Mọi người đều đều vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía huyền ca. Huyền ca bị mọi người kêu cực nóng ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng đang muốn mở miệng rời đi. Huyền ca. Đúng lúc này. Phía sau truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm. "Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột pháp, xin đừng đăng lại." Mạc Nguyệt Đại Lục 54, phức tạp quan hệ. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Lãnh chính mỉm cười đứng ở bọn họ phía sau. "Mạc, Mạc Thanh chủ." "Tham kiến Mạc thành chủ." Phi hổ tiểu đội mọi người kinh ngạc mà lại kích động nhìn Mạc Lãnh. Ở bọn họ trong lòng, Mạc Lãnh cùng mặt khác ba vị thành chủ giống nhau, đều là như thần giống nhau đại nhân vật. Không nghĩ tới cái này cao cao tại thượng đại nhân vật Hôm nay lại là như vậy gần gũi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này thật là bọn họ thiên đại vinh hạnh. Mạc Thanh trùi hảo. Băng cánh tiểu đội mọi người cười cùng Mạc Lênh chào hỏi nói. Bọn họ biết Mạc Lênh cùng Huyền Ca là bằng hữu, cho nên Mạc Lênh xuất hiện ở chỗ này bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phần 33 Mạc Lênh đối mọi người gật đầu, cười nhìn về phía Huyền Ca, chúc mừng ngươi. Tuy rằng hắn biết Huyền Ca không phải người thường, nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực có thể tới đạt Huyền Hà tháp cuối cùng một tầng. Thật là hắn không nghĩ tới. Sao ngươi lại tới đây? Huyền ca thiển dương khỏe môi. Ta nhìn đến ngươi từ trong tháp ra tới, lại đây nhìn xem ngươi. Mạc lãnh vươn tay, giúp Huyền ca liêu một chút trên chán hỗn độn sợi tóc. Nay nửa tháng tới, hắn trong đầu thường thường hiện lên hắn bóng dáng, liền chính hắn đều không thể khống chế được chính mình. Vừa mới ở theo dõi trận pháp nhìn thấy hắn từ trong tháp ra tới, hắn liền nhịn không được muốn tới xem hắn. Huyền ca bị Mạc lãnh thình lình xảy ra động tác cấp hoàng sợ, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đây là làm sao vậy? Không thể hiểu được. Hứa Phỉ Diệp nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, dối tay kéo lại Huyền Ca tay, "Huyền Ca, ngươi mệt mỏi đi. Chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi đi." Mạc Lệnh chẳng lẽ đã biết Huyền Ca là nữ giả nam trang sao? Bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy thân mật động tác? Mạc Lệnh nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, dối tay kéo lại Huyền Ca một cái tay khác, "Chúng ta đây hồi đàn Mạc Hiên đi." Hắn chỉ là đem Huyền Ca trở thành đệ đệ, trở thành tri kỷ, tuyệt đối không có tâm tư khác. Chính là vì cái gì hắn nhìn đến hứa phỉ diệp kéo Huyền ca tay, trong lòng sẽ có loại chua sót cảm giác đâu. Chẳng lẽ chính mình thật sự? Không. Tuyệt đối không có khả năng. Huyền ca kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, rút về chính mình tay, nâng bước hướng về phía trước đi đến, đi thôi. Nàng mặc kệ bọn họ là làm sao vậy, nhưng là nàng không thích như vậy. Hứa phỉ diệp cùng mạc lánh nhìn đối phương liếc mắt một cái, đồng thời hứ một tiếng, đuổi kịp Huyền ca. Ở đây mọi người thấy như vậy một màn. Không cấm hai mặt nhìn nhau. Ba người rõ ràng đều là nam tử, chính là bọn họ lại có loại giống như hứa phỉ diệp cùng mạc lãnh ở tranh huyền ca cảm giác. Doanh băng huyễn nhìn càng lúc càng xa huyền ca, dùng sức cắn một chút môi, trong mắt hiện lên một tia kiên định, bước nhanh hướng về huyền ca đuổi theo qua đi. Huyền ca, từ từ ta. Mặc kệ hứa phỉ diệp cùng mạc lãnh đối huyền ca là có ý tứ gì, nàng dù sao cũng định huyền ca. Nàng tình yêu muốn chính mình đi tranh thủ. Mọi người liếc nhau, vẻ mặt không rõ lắc lắc đầu. Nhìn mọi người rời đi bóng dáng, diệp vô song tuấn nhã nét mặt biểu lộ một mặt nghiền ngâm ý cười, xem ra cái kia huyền ca cùng mạc lãnh cảm tình không bình thường a Mạc lãnh tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn ấm áp nhưng là tuyệt đối không phải một cái dễ nói chuyện người, bằng không cũng liền sẽ không lên làm hắc vũ thành thành chủ. Tần Lam tân nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, mang theo chính mình tiểu đội, xoay người đi xuống đài cao. Cái kia huyền ca thật là một cái đáng giá chú ý đối thủ. Chắc không được như vậy tự cho là đúng, nguyên lai like là leo lên mạc a Phương Vũ Đồng mắt trợn trắng, khinh thường nói: Ngươi không cần lại đi cho hắn. Diệp vô Song nhìn về phía Phương Vũ Đồng cảnh cáo nói: Nàng lần trước suối dục ra cắt dương đi đối phó Huyền Ca sự, hắn biết đến rõ ràng. Chỉ là hắn muốn xem một chút Huyền Ca hay không đáng giá hắn coi trọng, cho nên cũng không có nhúng tay. Diệp Ca Ca, cái kia Huyền Ca bất quá là cái nịnh nọt tiểu nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người. Phương Vũ Đồng không để bụng nói, còn không phải là ỷ vào có mạc lãnh vì hắn chống lưng sao? Nàng mới không sợ hắn đâu ngươi đã quên gia Cắt Dương kết cục." Diệp Vô song đạm thanh hỏi, "Một cái có thể tới đạt Huyền Hà Tháp cuối cùng một tầng người, lại sao lại là một cái chỉ biết dựa vào người khác người? Đó là gia Cắt Dương hắn vô dụng." Phương Vũ đồng khinh thường hừ một tiếng, "Sớm biết rằng gia Cắt Dương như vậy vô dụng, lúc trước nàng liền sẽ không tìm cái kia phế vật." Tóm lại ngươi ly hắn xa một chút." Diệp Vô song nói xong, nâng bước đi hạ đại đài cao. Dù sao hắn đã khuyên quá nàng, đến nỗi nàng có nghe hay không đó chính là chuyện của nàng. Xe ngựa một đường chạy như bay, hướng về Đan Mạc Hiên mà đi. Rộng mở trong xe ngựa, mọi người tương đối mà ngồi, tuy rằng có mười mấy người nhiều, nhưng là lại một chút chen chúc cảm giác đều không có. Phi hổ tiểu đội mọi người vốn là tưởng cáo từ rời đi, nhưng là nhìn đến hứa phỉ diệp đi theo huyền ca, hơn nữa Mạc lãnh cũng không có gọi bọn hắn rời đi ý tứ, cho nên liền ra mặt dạy theo đi lên. Rốt cuộc cùng Mạc lãnh cùng xe mà ngồi cơ hội, chính là bọn họ ngày thường liền cầu đều cầu không đến. Gia cắt cẩn cả nhà ở ba ngày trước chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mạc lánh nhìn về phía huyền ca nói. Là chuyện như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng. Cái gì? Gia cắt ra người đều đã chết. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt. Gia cắt ra ở Hắc Vũ Thành là cái gì địa vị bọn họ đều rõ ràng. Rốt cuộc là ai buồn sự lớn như vậy có thể diệt gia cắt ra. Thật là đại khoái nhân tâm A. Gia cắt dương lần trước còn ỉ vào gia cắt ra thế lực ở chúng ta trước mặt diêu võ dương oai, còn giết chúng ta một người đội viên, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Mã Nguyệt Mi vui vẻ mà vỗ tay nói. Đúng vậy. Nếu ta biết là ai làm, ta tuyệt đối muốn đi cảm ơn người kia. Ha ha ha chị Ngọc Hải cười to nói. Diệt gia cắt ra người kia tuyệt đối là cái đại nhân vật, bằng không sao có thể diệt được gia cắt ra. Ta biết là ai làm, các ngươi có muốn biết hay không. Tân giả dích nhìn Huyền Ca liếc mắt một cái. Gia vẻ thần bí nhìn về phía phi hổ tiểu đội mọi người. Người thật sự biết. Phi hổ tiểu đội mọi người đồng thời nhìn về phía tần giả dích. Tần giả dích cười ha hả gật gật đầu. Người này xa tận chân trời gần ngay trước mắt. hắn kỳ thật chính là huyền ca. Nàng sở dĩ biết. Đương nhiên là huyền ca nói cho nàng. Lúc trước bọn họ đắc tội gia cắt ra sau cũng là lo lắng đề phòng. Sau lại ở biết gia cắt ra không sống được bao lâu mới yên tâm tới. Không thể nào. Gia cắt ra chính là có kim đan tu sĩ. Lấy huyền ca thực lực sao có thể? Đúng vậy. Huyền ca chính là chỉ có trúc cơ hai tầng. Tuy rằng huyền ca đích sát so giống nhau trúc cơ tu sĩ muốn cường một ít, chính là nói hắn có thể diệt ra cắt ra đó là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa ra cắt ra sự là phát sinh ở ba ngày trước, khi đó huyền ca còn ở huyền hà trong tháp, sao có thể sẽ là hắn? Muốn nói mặc lãnh, bọn họ còn tin tưởng một ít. Ta lửa các ngươi làm gì nha? Bang huyễn, ngươi nói có phải hay không? Tân giả dích đẩy đẩy một bên Doanh băng Huyễn, Doanh băng Huyễn chính nhìn Huyền Ca phát ốc, bị Tân giả dích như vậy đẩy hồi qua thần tới, cái gì? Tân giả dích vô ngữ liếc Doanh băng Huyễn liếc mắt một cái, bọn họ đều không tin là Huyền Ca diệt Ra cắt ra. Doanh băng Huyễn nhìn về phía Huyền Ca, khoe miệng dơ lên một mặt kiêu ngạo tươi cười, Ra cắt ra sự là Huyền Ca làm, bởi vì Huyền Ca hắn là một người ngũ cấp linh đan sư. Quyển sách Từ Tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 55 quyết định. Thẳng đến xe ngựa dừng lại, phi hổ tiểu đội mọi người vẫn như cũ không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hiện tại bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Mạc Lệnh sẽ đối huyền ca như thế đặc biệt. Huyền ca quả nhiên không phải một cái bình phẳng người, cũng chỉ có người như vậy, tương lai mới có thể so người khác đi xa hơn càng cao. May mắn bọn họ lúc trước không có hoàn toàn đắc tội huyền ca, cũng may mắn huyền ca không phải một cái tính toán chi ly người. Chủ tử, trưởng quay đi lên trước, cung kính hướng Mạc Lệnh hành lễ. Mạc lãnh hơi hơi gật đầu, ngươi giúp bọn hắn an bài một chút chỗ ở. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Ca. Huyền Ca, ngươi cùng ta đi một chút thư phòng, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Hảo. Huyền Ca gật đầu một cái, đuổi kịp mặc lãnh. Đi vào thư phòng, chờ đến Huyền Ca ngồi xuống sau, mặc lãnh mở miệng nói, Huyền Ca, ngươi thật sự quyết định phải rời khỏi Hắc Vũ thành sao? Hắn thật vất vả gặp được một cái trí thú hợp nhau người, thật sự thực hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý lưu lại nơi này có thể cùng hắn cùng nhau tham thảo luyện đan chi thuật. Đúng vậy. Huyền ca khẳng định trả lời nói. Hắc vũ thành tuy hảo, lại không phải nàng muốn lưu địa phương. Bởi vì nàng còn muốn đi tìm cha mẹ nàng, đi truy tìm càng cao đại đạo. Nàng tổng cảm thấy chính mình còn có việc không có hoàn thành, nhưng là nàng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì. Mặc lênh cười thở dài một hơi. Tuy rằng biết ngày này sớm hay muộn sẽ đến, nhưng là hắn thật sự không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Huyền ca tách ra. Chính là Huyền ca nếu tâm ý đã định, Hắn cũng không hảo lại miễn cưỡng với hắn, chỉ hy vọng bọn họ về sau còn có gặp lại cơ hội. Đúng rồi, ngươi làm ta tìm kia hai người, hẳn là không ở Hắc Vũ Thành. Mặt Lanh ổn định một chút mất mát cảm xúc, nói sang chuyện khác nói. Mấy ngày nay hắn phái ra đi người đều đã đem Hắc Vũ Thành cấp tìm khắp, cũng hỏi qua thủ thành hộ vệ, bọn họ đều không có gặp qua thanh đại cùng A Võ. Ta đã biết. Huyền ca có chút thất vọng gật đầu một cái. Tìm không thấy cũng không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể hy vọng thanh đại bọn họ có thể bình an. Suy nghĩ một chút, Huyền ca mở miệng nói, Mạc lãnh nếu ta không nghĩ tham gia đệ tam trận thi đấu, còn có thể tiến vào phong nghiêng cốc sao? Nàng tính quá chính mình thanh tích, liền tính đệ tam trận thi đấu không tham gia, thứ tử cũng sẽ không lạc hậu nhiều ít. Hiện tại nàng nhất muốn làm chính là tu luyện, hy vọng có thể ở tiến vào phong nghiêng cốc phía trước, tận khả năng tăng lên một ít thực lực của chính mình. Có thể là có thể, chỉ là ngươi nếu muốn hảo. Đạt được tiền tam danh chính là có khen thưởng, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về cùng ngươi đồng đội thương lượng một chút lại quyết định đi. Mạc Lanh cười nói, hắn biết Huyền ca không để bụng này đó, nhưng là hắn những cái đó đồng đội đâu. Bọn họ cũng không để bụng sao. Hảo! Huyền ca cười nhạt gật đầu. Đích sắc nàng hiện tại cũng không phải một người. Mọi người đang ở thảo luận ngày mai thi đấu, nhìn đến Huyền ca trở về, đều cao hứng nhìn nàng. Huyền ca, lại đây ngồi. Doanh băng huyến cười chỉ chỉ bên cạnh vị trí. Huyền ca đi đến doanh Bang huyễn bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận doanh băng huyễn vì nàng đảo trà, cảm ơn. Chúng ta đang ở thảo luận ngày mai thi đấu, nếu là chúng ta lần này còn có thể được đến đệ nhất danh thì tốt rồi. Tân giả dích vẻ mặt chờ mong nói. Nếu là không có huyền ca, đệ nhất danh nàng căn bản liền tưởng đều sẽ không tưởng, nhưng là có huyền ca ở, nói không chừng hắn sẽ lại một lần cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Có huyền ca ở nhất định sẽ không có vấn đề. Doanh băng huyễn hiện tại đối với huyền ca là trăm phần trăm tín nhiệm. Tuy rằng huyền ca tu vi đích sát so với bọn hắn đều thấp, nhưng là mấy ngày nay, huyền ca biểu hiện lại so với bọn họ bất luận kẻ nào đều phải xuất sắc. Đúng vậy, chúng ta cũng như vậy cảm thấy. Phương sao mai cùng tiền một bình cũng gật đầu phụ hòa nói. Đệ tam trận thi đấu ta không nghĩ tham gia. Huyền ca đạm thanh tuyên bố nói. Nàng phát hiện bọn họ hiện tại đều đem thi đấu hy vọng đặt ở nàng trên người. Tuy rằng nàng là so giống nhau trúc cơ tu sĩ muốn cường một ít, nhưng là bọn họ lại đã quên nàng lại cường cũng chỉ là một người trúc cơ tu sĩ. Đệ tam trận thi đấu là thực lực so đấu, liền tính nàng có thể đối phó trúc cơ tu sĩ, lại cũng không phải kim đan tu sĩ đối thủ. Vì cái gì? Mọi người nghe vậy, đều kinh ngạc há to miệng. Không rõ Huyền ca tại sao lại như vậy quyết định. Ta tu vi quá thấp. Huyền ca nói, bất luận cái gì địa phương đều là lấy thực lực vi tôn, nếu hiện tại đã xác định bọn họ có thể tiến vào phong nghiên quốc, nàng sao không trước đem nhiều ra tới thời gian dùng để đề cao thực lực của chính mình. Như vậy tiến vào phong nghiêng cốc mới có thể có nhiều hơn cơ hội được đến thứ tốt. Huyền ca, không có ngươi chúng ta căn bản là tiến vào không được trước 20 danh. Tân giả dích vẻ mặt khẩn cầu nhìn Huyền ca, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Đúng vậy Huyền ca, không có ngươi, chúng ta căn bản liền đệ tam chàng đấu vòng loại đều quá không được. La Tiêu cũng gật đầu nói. Huyền ca nhợt nhạt cười, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Các ngươi đừng quên, đệ tam chàng dựa vào là đoàn đội thực lực, mà không phải cá nhân thực lực. Hơn nữa ta tu vi chỉ là trúc cơ hai tầng. Nàng cũng không hy vọng bọn họ quá mức ỷ lại với nàng, rốt cuộc nàng cùng bọn họ sớm hay muộn đều là sẽ tách ra. Mọi người liếm nhau. Đích sắc bọn họ đều đem hy vọng đặt ở huyền ca trên người, lại đã quên huyền ca tu vi là bọn họ bên trong thấp nhất. Huyền ca, ta hiểu được. Người hảo hảo tu luyện, đệ tam chàng liền giao cho chúng ta đi. Doanh băng huyễn cười nói. Đệ tam trận thi đấu nàng tuyệt đối sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, cấp huyền ca một kinh hỉ Phần 34. Đúng vậy, chúng ta sẽ nỗ lực. Huyền ca, ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Tân giả dích nắm tay làm một cái cố lên thủ thế. ta tin tưởng các ngươi. Huyền ca câu môi nói. Trở lại phòng, huyền ca bố trí hảo trận pháp sau liền tiến vào bảy màu lưu ly li vòng, lấy ra ở huyền hà trong tháp được đến kia khối thần tinh, nồng đậm linh khí lập tức liền tán phát ra tới. Nhìn tản ra lộc lấy quang mang thần tinh, huyền ca dương môi cười, nhắm hai mắt bắt đầu tiến vào tu luyện. mau Thần tinh trung nồng đậm linh khí liền theo tay nàng tâm chảy vào nàng kinh mạch bên trong. Chỉ là ngắn ngủ nửa nén hương thời gian, Huyền Ca kinh mạch đã bị nồng đậm linh khí cấp lớp đầy. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là, nàng lần này thế nhưng không có hoa quá nhiều sức lực, kia ngăn cách thật giống như nước chảy thành sông giống nhau, tự động bị linh lực giải khai, trực tiếp đột phá tới rồi trúc cơ ba tầng. Huyền Ca không có dừng lại tu luyện, bởi vì theo thần tinh trung linh khí không ngừng dũng mãnh bảo, nàng cảm giác thực lực của chính mình còn có dâng lên xu thế nay thần tinh quả nhiên là cái thứ tốt, nếu có thể lại được đến nhiều một ít thì tốt rồi. Thời gian chậm rãi quá khứ, thẳng đến trong tay thần tinh hóa thành cho tàn, huyền ca mới chưa đã thèm đỉnh chỉ tu luyện, lúc này nàng tu vi đã là trúc cơ 5 tầng. Thần thanh khí sảng đứng lên, huyền ca ra 7 màu lưu ly vòng. Nàng cảm giác lấy nàng hiện tại trúc cơ 5 tầng tu vi, phải đối chiến kim đan tu sĩ cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Một khi đã như vậy, nàng không bằng đi sân thi đấu nhìn xem. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 56, thi đấu. Là tiêu đi lên tái đài, nhìn về phía sắp cùng chính mình đối chiến Cẩm Yên Nam Tử, đối hắn chắp tay, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Cẩm Yên Nam Tử lạnh lùng cười, yên tâm. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình, bắt đầu đi. Khi nói chuyện, hắn đã dẫn đầu tế ra chính mình vũ khí, một thanh màu xanh lơ trường thương, không lưu tình chút nào phát động công kích. Trường thương mang theo dầm dạp màu xanh lơ thương mang. Che trời lấp đất hướng về La Tiêu đánh tới, nháy mắt liền đem La Tiêu đường lui toàn bộ phong kín. La Tiêu thấy thế, cũng nhanh chóng tế ra chính mình pháp bảo, một phen màu đen đại dù. Đại dù nhanh chóng xoay tròn rộng mở, tựa như một mặt tâm chắn, nháy mắt ngăn cản ở bộ phận thương mang. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là bị đối phương thương mang bắn cho lui vài bước. Miễn cưỡng ổn định thân hình, La Tiêu còn không có tới kịp đứng vững, đối phương công kích liền lại khoanh lại đây, vững chắc đánh vào hắn trên người. Ở giữa không trung hộp ra một mồm to máu tươi, La Tiêu tựa như một con như diều đứt dây về phía sau bay ngược đi ra ngoài, đánh vào tái đài cây cột thượng sau thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. La Tiêu! Mau nhận thua A! Dưới đài quan chiến doanh băng huyễn mấy người nôn nóng hô. La Tiêu cùng đối phương tranh lệnh thật sự quá lớn, hắn liền tính dùng hết toàn lực cũng chưa chắc sẽ là đối phương đối thủ. La Tiêu dùng sức nuốt xuống trong miệng máu tươi, cắn răng lung lay từ trên mặt đất bỏ dậy, tuyệt nhiên nhìn đối phương. Hắn cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Không đợi la tiêu đứng vững, cẩm y li nam tử lại là một chân đá vào hắn ngực. La tiêu hoàn toàn không có bất luận cái gì chống cự chi lực, lại lần nữa phun ra một mồm to máu tươi sau bay đi ra ngoài. Cẩm y li nam tử lạnh lùng cười, bước nhanh tiến lên, ở la tiêu rơi xuống đất sau một chân dẫm lên hắn trên đầu, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, các ngươi băng cánh tiểu đội không phải thực như sao. Như cho ta xem a. hắn cùng băng cánh tiểu đội cũng không có cái gì ân hoán. Bất quá hắn nếu thu người khác tiền, liền phải hoàn thành người khác công đạo sự. Hôm nay băng cánh tiểu đội người, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Cách đó không xa, Phương Vũ đồng thấy như vậy một màn, khỏe miệng dơ lên một mặt đắc ý tươi cười. Một cái rác rưởi tiểu đội cũng dám cùng nàng đấu, quả thực chính là chán sống. Vậy phải làm sao bây giờ a? La Tiêu ngươi mau nhận thua a! Doanh băng huyễn mấy người tại chỗ cấp xoay quanh, còn như vậy đi xuống, La Tiêu tuyệt đối sẽ chết ở đối phương trên tay. Chính là bọn họ hiện tại trừ bỏ sốt ruột ngoại, căn bản là làm không được cái gì. La Tiêu nỗ lực trận tròn mắt, nhìn tái dưới đài doanh băng huyễn mấy người. Thực xin lỗi, ta đã tận lực. Đúng lúc này, một đạo truyền âm đột nhiên ở hắn bên thai vang lên. La Tiêu, mau tế ra ta ngày hôm qua cho ngươi bữa chú, sau đó nhận thùa, xuống dưới giao cho ta. La Tiêu nghe vậy, tinh thần tức khắc vì này rung lên. La Huyền ca tới. Không có chút nào do dự, La Tiêu vội vàng dựa theo Huyền ca phân phó. Dùng ra toàn thân sức lực tế ra bùa chú, ném hướng về phía Cẩm y Liền Nam tử. Huyền Ca cho hắn bùa chú là Trị Ngọc Hải vì cảm tạ Huyền Ca đưa cho hắn, Huyền Ca sợ bọn họ sẽ ở trong lúc thi đấu xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên liền đem bùa chú đều phân cho bọn họ. Tuy rằng bùa chú cấp bậc không cao lắm, nhưng là muốn chạy trốn mệnh vẫn là không có vấn đề. Đáng chết. Cẩm Ý Liền Nam tử không nghĩ tới La Tiêu thế nhưng còn có sức lực phản kháng, càng không nghĩ tới La Tiêu sẽ có bùa chú, một không cẩn thận liền bị bùa chú vây vò vặn. Nháy mắt trên người hắn quần áo bị bùa chú mang một tia không dư thừa, trên người làn da cũng bị bùa chú tản mát ra ngọn lửa thiêu đỏ bừng, tóc, lông mày. Càng la một cây không dư thừa, hoàn toàn đã không có phía trước tiêu sái bộ dáng. Ha ha ha hiện trường tức khắc tuôn ra một trận cười vang. Nữ tu nhóm tắt sôi nổi che thượng hai mắt của mình, đỏ mặt không dám lại xem. Cầm y di nam tử biết chính mình ném đại mặt, trước tiên lấy ra quần áo tròng lên trên người, phẫn nộ mà đối với la tiêu quát, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy mất mặt quá, liền tính đem đối phương nghiền xương thành cho cũng vô pháp tiêu hắn trong lòng khẩu khí này. Ta nhận thua. La tiêu tự nhiên sẽ không chờ đến đối phương lại lần nữa công kích chính mình. Người. Cẩm ý ghi nam tử chỉ vào la tiêu tức giận đến cả người run run, lại không hề biện pháp. Bởi vì ban tổ chức có quy định, chỉ cần đối phương nhận thua liền không thể lại động thủ. Bất quá liền tính hắn hiện tại giết không được la tiêu, hắn cũng sẽ không tha hắn. Khẩu khí này hắn tuyệt đối sẽ ra. La Tiêu toàn thân là thương, thất tha thất thểu đi xuống tái đài, bất quá hắn hiện tại lại thập phần cao hứng. Bởi vì huyền ca tới, làm hắn lập tức thật giống như tìm được rồi người tâm phúc. Doanh băng huyền mấy người nghe được La Tiêu nhận thua, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiến ra đón, còn hảo ngươi nhận thua, thật là cấp chết chúng ta. Bọn họ biết La Tiêu tính tỉnh, lo lắng hắn thà chết cũng không đầu hàng, còn hảo lần này hắn thông suốt. Mau đi chữa thương, ta đi lên ứng chiến. Doanh băng huyền nói liền phải lên đài. Tay lại đột nhiên bị kéo lại. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, doanh băng huyền trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Huyền ca, sao ngươi lại tới đây? Huyền ca không phải nói muốn bế quan sao. Huyền ca câu môi cười, xuống dưới dao cho ta đi. Thực lực của đối phương rất mạnh, ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Nếu là đánh không lại nhất định phải mau chóng nhận thua. Tuy rằng bọn họ đối huyền ca tràn ngập tin tưởng, nhưng là thực lực của đối phương cũng không dùng kinh thường. Ta hiểu rõ. Huyền ca tự tin dơ lên khỏe môi nhấc chân đi hướng tái đài, nàng chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trợ. Diệp Vô Song nhìn đến Huyền Ca, ánh mắt tức khắc sáng ngời, bên môi giơ lên một nụ cười. Hắn ở biết Huyền Ca không tham gia thi đấu thời điểm, thật sự thập phần thất vọng, còn hảo hắn cuối cùng không làm chính mình thất vọng. Tần Lam Tân hơi hơi nhướng mày, đạm mạc trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Cái kia lên đài người chính là Huyền Ca, hắn chính là đã được hai lần đệ nhất danh. Hắn tu vi như thế nào như vậy thấp a? Kia hai cái đệ nhất danh thật là hắn được đến sao? Lý Mân Vũ là trúc cơ 9 tầng, mà cái này Huyền Ca giống như chỉ có trúc cơ 5 tầng đi. Như vậy cách xa trên lệnh thật sự có so tất yếu sao? Huyền Ca lớn lên cũng thật đẹp, nếu có thể trở thành hắn đạo lữ thì tốt rồi. Ở đây mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở Huyền Ca trên người, nhìn đến Huyền Ca đi lên tái đài, Cẩm Y Liền Nam tử trong mắt hiện lên một mạ tâm ngoan cười lạnh. Vừa mới hắn sở chịu khuất đủ, liền từ hắn trên người bắt đầu đòi lại đi, bắt đầu đi. Huyền Ca quét Cẩm Y Liền Nam tử liếc mắt một cái. Đạm thanh nói Hảo cẩm ý lìa Nam tử lạnh lùng cười lại lần nữa tê ra chính mình trưởng công hướng về phía huyền ca một cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ cũng xứng cùng hắn gọi nhịp khiến cho hắn chậm rãi đùa chết hắn đi vô số màu xanh lơ thương ảnh tựa như mãnh liệt sóng gió mang theo khổng lồ vô cùng sắt ý che trời lấp đất đánh út về phía huyền ca kiế khí thế cường đại hướng về bốn phía phát ra mà ra khiến cho giới đài quan chiến mọi người đều có một loại áp lực cảm giác quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát Xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 57, nháy mắt hạ gục. Huyền ca đứng ở tại chỗ hoàn toàn không có muốn di động ý tứ, chỉ thấy nàng dơ tay vung lên, theo một đạo màu trắng kiếm mang hiện lên, chung quanh kia che trời lấp đất màu xanh lơ thương ảnh cùng sát thế nháy mắt biến mất vô tung. Tiếp theo liền nhìn thấy cẩm vĩ dìa nam tử ở giữa không trung phun ra một mồm to máu tươi, vùm. Một tiếng tử trên đài thi đấu bay xuống dưới, chỉ là run rẩy vài cái, liền mất đi hơi thở. Mọi người thấy như vậy một màn. Nháy mắt đều sợ ngây người. Không thể tin được nhìn trên đài huyền ca, ước chừng nửa phút sau, hiện trường mới buộc phát ra một trận kịch liệt vỗ tay cùng Thảo Luận Thanh. Chơi ạ. Thế nhưng nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục trúc cơ 9 tầng tu sĩ, cái kia huyền ca đến tuột cùng là cái gì tu vi à. Thật là quá cường. Chết không được hắn có thể ở phía trước hai trận thi đấu chung đạt được đệ nhất danh. Cái này huyền ca tuyệt đối là cái kinh địch, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Phương Vũ Đồng cắn chặt ngân nha. Vẻ mặt không cam lòng mà nhìn trên đài huyền ca, nắm tay đôi tay chậm rãi buộc chặt, đáng chết. Ta nhất định sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Nàng cũng không tin nàng đường đường phương gia đại tiểu thư, liền một cái rác rưỡi tiểu đội đều trị không được. Còn có ai muốn khiêu chiến sao? Huyền ca nhìn về phía dưới đài mọi người, đạm thanh hỏi. Này đệ tam trận thi đấu quy tắc tương đối đặc biệt, mỗi người lên đài sau có thể tự hành lựa chọn muốn khiêu chiến đối thủ, dưới đài người cũng có thể tùy ý lên đài khiêu chiến. Mỗi một cái tiểu đội mỗi người đều có thập phần, chỉ cần chiến thắng một người liền có thể được đến thập phần, cuối cùng tích lũy điểm tối cao giả thủ thắng. vừa mới cái kia cẩm y ghi Hải nam tử chiến thắng la tiêu, như vậy hắn liền có 20 phân. Hiện tại nàng chiến thắng cẩm y ghi Hải nam tử, nói cách khác nàng hiện tại tổng thành tích là 30 phân. Ta tới gặp ngươi. Một người mặt dài trúc cơ 9 tầng tu sĩ đi lên đài, đối với huyền ca chắp tay. Thỉnh. Huyền ca dơ tay làm một cái mời thủ thế. Là hỏa sư tiểu đội đội trưởng Mã Viêm Hành, thực lực của hắn nhưng không yếu a Lập tức có người nhận ra trên đài tên kia tu sĩ. Thì tính sao? Ngươi không thấy được Lý Mân Vũ cũng là trúc cơ 9 tầng sao? Ở huyền ca trong tay còn không phải liền nhất chiêu đều không có đi qua. Lý Mân Vũ như thế nào có thể cùng Mã Viêm Hành so đâu? Mã Viêm Hành thực lực cũng không phải là giống nhau trúc cơ 9 tầng. Hắn chính là nửa bước kim đan, chỉ kém một bước chính là kim đan tu sĩ. Hương! Hương! Bắt đầu rồi, chúng ta mau xem thi đấu đi. Mã viêm hành bước ra một bước, đồng thời tế ra một phen màu bạc đại cắt, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về huyền ca công kích qua đi. Huyền ca trường kiếm vung lên, vội vàng nên chiến. Sắt kia gian, đao quang kiếm ảnh không ngừng lập lòe, chỉ xem đến vây xem mọi người hoa cả mắt, âm thanh ủng hộ không ngừng. Tế lôi huân bung trong tay chén trà, cười ha hả nhìn về phía một bên mặt lánh, nghe nói huyền ca hiện tại liền ở tại người Đan Mạc hiên. Lúc ấy hắn nghe thấy cái này tin tức khi, thực sự kinh ngạc một chút, tuy rằng Mạc Lánh mặt ngoài nhìn qua là cái cực kỳ hảo ở chung người, nhưng là ở bọn họ bốn người chung, Mạc Lánh tính tình lại là khó nhất cân nhắc. Không sai. Mạc Lánh cười gật đầu. Có thể nhận thức huyền ca hắn thật sự thập phần vui vẻ, chỉ tiếc. Ai? Phần 35. Mạc Huynh đối cái kia huyền ca thực đặc biệt ta. Diệp Phong Hoa cười nói. Hắn phái người đi tra quá huyền ca, biết hắn là từ bên ngoài tới. Tuy rằng Tu Vi chỉ có trúc cơ 2 tầng, nhưng là hắn lại là một cái ngũ cấp linh đan sư. Hơn nữa huyền ca có thể tới đạt huyền hà tháp đỉnh, trận pháp trình độ khẳng định cũng không thấp, ít nhất là một người lục cấp trận pháp sư. Lấy huyền ca như vậy tuổi tác, có thể có như vậy thành tiểu đích sát thập phần khó được. Chỉ là có mạc lãnh che chở, hắn liền tính đôi huyền ca có ý tứ cũng làm không được cái gì. Mạc lãnh nhướng mày, nâng lên trong tay chén trà nhàn nhã uống trà, ánh mắt lại không tự chủ được phiêu hướng về phía trên đài Huyền Ca. Bên môi tràn ra một mạt nhợt nhạt ý cười. Cái kia Huyền Ca đích xác không đơn giản, xem hắn ra tay, tu vi tuyệt đối sẽ không nhược với Kim Đan. Lăng Chí Vũ rất có hứng thú nói. Hắn đối Huyền Ca chính là có rất lớn hứng thú, đặc biệt là vừa mới hắn dễ như trở bàn tay đánh bại Lý Mân Vũ sau, hắn đối hắn hứng thú liền càng đậm. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, hắn tính toán tìm Huyền Ca nói chuyện, hy vọng hắn có thể trở thành chính mình đệ tử. Mặc lanh Liếc Lăng Chí Vũ liếc mắt một cái, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi. Lăng Chí Vũ ý tứ hắn lại như thế nào sẽ không biết, chỉ là Huyền Ca một lòng chỉ nghĩ phải rời khỏi Hắc Vũ Thành, lại như thế nào sẽ nguyện ý trở thành hắn đệ tử. Lăng Chí Vũ là nhất định phải thất vọng rồi. Ngươi như thế nào biết Huyền Ca không đồng ý? Nói nữa hắn có thể trở thành ta đệ tử cũng là hắn vinh hạnh. Lăng Chí Vũ vẻ mặt không phục nói, nếu không phải xem ở Huyền Ca tư chất thượng giai phân thượng, hắn còn không thu đâu. Mạc Lệnh cười nhún vai, một bộ ngươi không tin ngươi liền đi thử biểu tình. Lăng Chí Vũ hừ một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía trên đài Huyền Ca. Trong ánh mắt tràn đầy nhất định phải được quan mang, chờ thi đấu sau khi kết thúc hắn liền tìm Huyền Ca nói, hắn cũng không tin hắn sẽ không muốn trở thành chính mình đệ tử. Ken. Huyền Ca trong tay trường kiếm cùng Mã Viêm hành màu bạc đại cắt kịch liệt va chạm ở cùng nhau, lực lượng cường đại khiến cho toàn bộ tái đài đều chấn động lên. Huyền Ca lui về phía sau vài bước, nhìn thoáng qua trong tay có chút rạn nứt trường kiếm, khỏe miệng gợi lên một mặt thiện hình cung. Cái này Mã Viêm hành sức chiến đấu quả nhiên lợi hại. Nếu không phải chính mình đã là trúc cơ 5 tầng, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá hiện tại nàng lại hoàn toàn không lo lắng, sở dĩ không có tốc chiến tốc thắng, là sợ kế tiếp không dám có người trở lên tới khiêu chiến. Nếu đã lên này, nàng tự nhiên muốn nhiều được đến một ít điểm. Mã viêm hành có chút không thể tin được nhìn Huyền Ca. Hắn vừa mới nhìn đến Huyền Ca nháy mắt hạ gục Lý Mân Vũ thời điểm, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là tuyệt đối không có giống hiện tại như vậy khiếp sợ. Bởi vì Lý Mân Vũ tuy rằng cũng là trúc cơ chín tầng, nhưng là hắn tu vi đều là dùng đan dược đôi ra tới, cùng chính mình hoàn toàn vô pháp so sánh với. Hắn nếu là cùng Lý Mân Vũ đối chiến, cũng có thể nháy mắt hạ gục hắn. Lấy lại tinh thần, Mã Viêm hành tay vừa động, trong tay kia đem màu bạc đại cắt liền bay thượng giữa không trung, vèo vèo. Ở giữa không trung không ngừng mà xoay tròn, vô số màu bạc sóng gợn từ màu bạc đại cắt trung phát ra mà ra, nháy mắt đem toàn bộ tái đài đều bao phủ ở trong đó. Huyền Ca thấy thế, đem trường kiếm thu lên, đồng thời tế ra một thanh kim sắc đại chùy. Chơi này đại chùy là nàng lúc trước ở lục tuân nhận chung được đến, luyện hóa sau nàng vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Giơ tay vung lên, đem kim sắc đại chùy hướng về giữa không trung màu bạc đại cắt ném đi. Kia màu bạc sóng gợn ở gặp được kim sắc đại chùy sau, tấp tấp vỡ vụn, trong phút chốc liền biến mất vô tung vô ảnh. Keng, theo một tiếng vù vù, màu bạc đại cắt từ giữa không trung tạm hạ xuống, nháy mắt vỡ thành hai nửa. Mã viêm hành giơ tay thu hồi màu bạc đại cắt. Đau lòng vô cùng đem nó thu lên, lui ra phía sau một bước, đối với huyền ca chắp tay, ta thua. Hắn đã mất đi vũ khí, lại đánh tiếp cũng đã không có ý tứ. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 58, đối chiến Kim Đan. A, huyền ca lại thắng, thật là quá lợi hại. Nhìn đến huyền ca lại một lần thắng được thi đấu, doanh băng Huyễn cùng tần giả dích kích động mà ôm ở cùng nhau, vui vẻ mà lại nhảy lại nhảy. Đúng vậy, đúng vậy. Huyền ca quá tuyệt vời. Huyền ca ở trên đài đợi trong chốc lát, thấy không ai đi lên ứng chiến, liền tính toán trước xuống đài nghỉ ngơi một lát. Vừa mới đánh bại mã viêm hành sau, nàng hiện tại thành tích đã tích lũy tới rồi 70 phân. Đang ở huyền ca chuẩn bị xuống đài thời điểm, một đạo trầm thấp thanh âm từ một bên chuyển đến, tần Lam Tân Huệ 50 phân tiến đến ứng chiến. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người mặc một bộ hắc ý diện mạo lạnh lùng tần Lam Tân đã đi lên tái đài. Là tần Lam Tân, hắn muốn cùng huyền ca đối chiến. Không biết hắn cùng huyền ca ai lợi hại hơn đâu. Nay con dùng nói, khẳng định là Tần Lam Tân, hắn chính là hắc vũ thành thiên tài, trừ bỏ diệp vô song, còn có ai là đối thủ của hắn. Nay nhưng chưa chắc, kia huyền ca nhưng không đơn giản. Đừng quên, huyền ca vừa mới còn đánh bại hai gã trúc cơ chín tầng tu sĩ đâu. Ở đây mọi người thực mau liền phân thành hai phái, nhất phái lực đỉnh Tần Lam Tân, một khác phái tắc tương đối duy trì huyền ca. Rốt cuộc ở phía trước nhị trận thi đấu chung. Huyền ca thành tích cùng Tần Lam Tân cùng Diệp vô song giống nhau. Xin lỗi, ta muốn trước đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Huyền ca mở miệng nói. Nàng không phải đánh không lại Tần Lam Tân, chỉ là nàng nếu là đánh bại hắn, xuống dưới còn có người phương hướng nàng khiêu chiến sao. Tần Lam Tân sửng sốt một chút, câu môi nói, ngươi sợ ta. Xem như đi. Huyền ca nói đã phi thân hạ tái đài, Đệ tam trận thi đấu quy định, chỉ cần còn có phần số, liền có thể tùy ý khiêu chiến người khác, nếu là đối phương không đồng ý ứng chiến. Đối phương phải pho cấp khiêu chiến phương một cái mới bắt đầu phân, cũng chính là thập phần. Thấy Huyền Ca cũng không có đáp ứng Tần Lam Tân khiêu chiến, ở đây mọi người đều đều thất vọng thở dài một hơi. Thật vất vả mong đến vở kịch lớn bắt đầu, không nghĩ tới Huyền Ca lại lùi bước. Xem ra vẫn là Tần Lam Tân lợi hại, Huyền Ca liền khiêu chiến cũng không dám tiếp. Nhìn đến Huyền Ca xuống dưới, doanh băng huấn mấy người vui vẻ mà song tới. Tuy rằng bọn họ cũng thực chờ mong Huyền Ca có thể cùng Tần Lam Tân đối chiến, nhưng là bọn họ càng duy trì Huyền Ca lựa chọn. Huyền ca, ngươi có thể tới thật tốt. Đúng vậy, nếu không phải ngươi đã đến rồi, La Tiêu lần này liền nguy hiểm. Nghĩ đến La Tiêu vừa mới tình cảnh, bọn họ đến bây giờ đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Huyền ca cười lắc đầu, các ngươi cùng cái kêu Lý Mân Vũ từng có tiết sao. Cái kêu Lý Mân Vũ xuống tay quá tàn nhẫn, nếu không phải có xích mích, hẳn là sẽ không như vậy. Không có, chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy hắn. Doanh Bang Huyền lắc đầu nói. Hắn vừa lên tràng liền chỉ tên nói họ muốn khiêu chiến chúng ta tiểu đội, còn tuyên bố nói muốn cho chúng ta tiểu đội một cái không lưu. Tân giả dích nghĩ đến Lý Mân Vũ lúc ấy kia âm độc ánh mắt, nhịn không được đánh cái dùng mình. Huyền ca híp híp mắt, nhìn về phía cách đó không xa gió lốc tiểu đội, đó là Lý Mân Vũ sở dẫn dắt tiểu đội. Nếu đúng như doanh băng huyễn các nàng theo như lời, như vậy rất có khả năng chính là có người muốn nương gió lốc tiểu đội tay tới đối phó bọn họ tiểu đội, người nọ rốt cuộc sẽ là ai đâu. Huyền ca đang xem chúng ta Gió lốc tiểu đội một người đội viên phát hiện huyền ca đang xem bọn họ sau, đẩy đẩy bên cạnh đang xem thi đấu đội viên. Tên kia đội viên ngay vậy, quay đầu nhìn về phía huyền ca phương hướng, vừa lúc đối thượng huyền ca cặp kia lạnh như băng xương con người, không khỏi có chút hoàng hốt, vội vàng quay đầu làm bộ tiếp tục xem thi đấu. Tuy rằng đưa ra phải đối phó băng cánh tiểu đội người là bọn họ đội trưởng, nhưng là bọn họ cũng đều là đồng ý, hơn nữa cũng thu phương vũ đồng chỗ tốt. Không cần sợ, hắn không biết chúng ta phải đối phó bọn họ tiểu đội. Dù sao bọn họ đội trưởng đã chết, bọn họ hiện tại liền tính vi phạm ước định cũng không quan hệ, nếu là cái kia phương vũ đồng không phục, khiến cho nàng chính mình đi đối phó huyền ca hảo. Huyền ca thu hồi tầm mắt, bên môi gợi lên hiểu rõ độ cung, xem ra sự tình quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Thấy huyền ca không hề xem chính mình này phương, gió lốc tiểu đội mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ liền lo lắng huyền ca sẽ hoài nghi bọn họ, còn hảo nàng cũng không có. Thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. Huyền Ca vẫn luôn đều không có trở lên chàng. Trừ bỏ ngay từ đầu khiêu chiến nàng Tần Lam Tân Ngoại, cũng chỉ có Diệp Vô Song đưa ra quá khiêu chiến, bất quá đều bị nàng cấp cự tuyệt. Thẳng đến cuối cùng một ngày, thi đấu sắp kết thúc trước hai cái canh giờ, Huyền Ca mới chậm gì gì đi lên tái đài. Nhìn đến Huyền Ca lên đài, dưới đài mọi người đều đồng thời đem ánh mắt tập trung tới rồi nàng trên người. Bọn họ chính là chờ đợi thật lâu. Huyền Ca huề 50 phân tiến đến khiêu chiến. Huyền Ca nhìn đối diện trúc cơ 8 tầng tu sĩ nói: Ta không tiếp thu khiêu chiến. Trúc Cơ 8 tầng tu sĩ vội vàng nói: "Hắn cũng không phải là huyền ca đối thủ, cùng huyền ca đối chiến kia không phải tương đương đem chính mình cực cực khổ khổ được đến điểm chấp tay tặng người sao? Hắn mới sẽ không ngu như vậy." Nhìn đến Trúc Cơ 8 tầng tu sĩ trốn cũng dường như xuống đài, Huyền Ca bất đắc dĩ nhún vai, chuyển mục nhìn về phía dưới đài một người áo bào trắng nam tử, "Ta muốn khiêu chiến băng hà tiểu đội Mạc Tử Nôn." Mạc Tử Nôn hiện tại tích phân là 540 phân, là tích phân bảng xếp hạng thượng đệ tam danh. Mạc Tử Nôn khinh thường cười, Mạc Tử Nôn tiếp thu khiêu chiến. Người khác sợ Huyền Ca, hắn nhưng không sợ, hắn cũng không tin chính mình một cái kim đan 2 tầng còn đánh không thắng một cái trúc cơ 5 tầng. Nhìn đến Mạc Tử Nôn muốn cùng Huyền Ca đối chiến, hiện trường lập tức liền bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Cái này nhưng có trò hay nhìn. Không nghĩ tới Huyền Ca thế nhưng sẽ khiêu chiến Mạc Tử Nôn, Mạc Tử Nôn thực lực nhưng không thể so diệp vô song bọn họ nhược. Ta còn tưởng rằng Huyền Ca không lên sân khấu đâu, nguyên lai hắn chỉ là đang đợi thời cơ a. Không biết bọn họ ai sẽ lợi hại hơn một ít, thật là hảo chờ mong a. Mạc tử ngôn cười lạnh nhìn Huyền ca, là chính ngươi muốn tự tìm phiền phức, liền chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Khi nói chuyện, hắn đã tê ra vũ khí công hướng về phía Huyền ca. Huyền ca câu môi cười, chém ra vô số mặt trận kỳ, trận kỳ nhanh chóng hình thành một cái lại một cái trận pháp, đem mạc tử ngôn vây ở trong đó. Nàng đương nhiên sẽ không cùng mạc tử ngôn cứng đối cứng, có thể đánh bại trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Đã làm rất nhiều người hoài nghi trên người nàng hay không tồn tại bí mật. Nếu là nàng lại dễ như chở bàn tay đánh bại một cái kim đan hai tầng, liền tính nàng có mạc lánh che chở, cũng chưa chắc hữu dụng. Nàng cùng mạc lãnh là bằng hữu, tự nhiên không nghĩ cho hắn đưa tới phiền thoái. Mạc tử ngôn không nghĩ tới huyền ca sẽ dùng trận pháp, tuy rằng hắn cũng hiểu một ít trận pháp, nhưng là lại không tinh thông, bằng không hắn cũng sẽ không đến không được huyền hà tháp đỉnh tầng. Huyền ca, có bản lĩnh ngươi cùng ta thật đánh thật đánh một hồi Mạc Tử Nôn không ngừng mà dùng trong tay kim đao hành kích trận pháp, bất đắc dĩ trận pháp thật sự quá nhiều, hơn nữa trận pháp cấp bậc cũng đã vượt qua hắn biết nói phạm vi. "Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột pháp, xin đừng đăng lại." Mạc Nguyệt Đại Lục 59, chiến thắng. "Chờ ngươi ra trận pháp sau rồi nói sau." Huyền Ca đạm cười nhìn trận pháp trung Mạc Tử Nôn. "Trừ phi Mạc Tử Nôn là một người thất cấp trận pháp sư, bằng không hắn là tuyệt đối ra không được trận pháp." "Ngươi đề tiện." Mạc Tử Nôn tức giận đến thiếu chút nữa không hợp máu. Chính là rồi lại vô pháp tránh thoát trận pháp chói buộc, chỉ có thể lung tung dùng kim đao hoanh kích trận pháp. Huyền ca cười nhúng mày, đê tiện. Ban tổ chức nhưng không quy định không thể sử dụng trận pháp. Người cho ta chờ. Ta nhất định sẽ phá ngươi trận pháp, đến lúc đó ta liền sẽ làm ngươi nếm đến cái gì gọi là hối hận. Mặc tử ngôn nghiến răng nghiến lợi giận dữ hết. Nếu là sớm biết rằng huyền ca sẽ dùng trận pháp, hắn vừa mới liền sẽ không đáp ứng nàng khiêu chiến, đều do chính mình quá mức tự tin. Hảo. Ta chờ. Huyền ca không chút nào để ý trả lời nói. Liên tính không cần trận pháp, Mạc Tử Ngôn cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Huyền ca ngươi quá vô sỉ. Có bản lĩnh ngươi liền quang minh chính đại cùng chúng ta đội trưởng chiến một hồi. Băng hà tiểu đội một người đội viên không phục hô. Đem chúng ta đội trưởng từ trận pháp trung thả ra, quang minh chính đại đối chiến. Phần 36 Ngươi làm như vậy là phạm quy. Mặt khác đội viên cũng sôi nổi hô. Này đàn hôn đản. Doanh băng huyễn căn chặt rằng không thể nhịn được nữa tiến lên vài bước chỉ vào băng hà tiểu đội mọi người các ngươi mới phạm quy đâu các ngươi cả nhà đều phạm quy huyền ca không cùng bọn họ so đo nàng mới sẽ không tùy ý bọn họ như vậy chỉ trích huyền ca đâu chính là có bản lĩnh cho các ngươi đội trưởng chính mình từ trận pháp trung ra tới không bản lĩnh nói cũng đừng ở chỗ này lại nhảy dài dòng nói nữa liên trọng tài cũng chưa nói phạm quy các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy tân giả dích khinh bỉ đối với băng hà tiểu đội mọi người làm cái mặt quỷ Huyền Ca nhìn Doanh Băng Huyễn cùng Tần Giả dích liếc mắt một cái, cười thu hồi tầm mắt, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Tử Ngôn, ngươi vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Ta tuyệt không nhận thua. Mạc Tử Ngôn đỏ ngầu hai mắt, không ngừng oanh kích trận pháp. Huyền Ca lắc lắc đầu, vung tay lên lại lần nữa tế ra càng nhiều trận kỳ. Nang Đảo muốn nhìn Mạc Tử Ngôn có thể kiên trì tới khi nào. Xem ra Mạc Tử Ngôn là thua định rồi. Diệp Phong Hoa ngón tay nhẹ gõ ghế dựa tay vị nhìn Huyền Ca trong mắt mang theo một tia thưởng thức cái này huyền ca nếu là tăng thêm bồi dưỡng tương lai thành tựu tuyệt đối không thể hạt lượng ta nhất định phải thu hắn làm ta đồ đệ hắn cá tính thật là quá hợp ta ăn uống Lăng trí vũ cười nói trong mắt hiện lên một tia kiên định thần sắc hắn khó được nhìn chúng một người tuyệt đối sẽ không từ bỏ trận pháp trung mặc tử ngôn biểu tình biến càng ngày càng thống khổ ngọn lửa trận, lưỡi dao gió trận liên hoàn rào trợn sớm đã làm hắn trên mặt trên người đều che kín vết thương trên người áo bào trắng cũng sớm đã như phá bố giống nhau hoàn toàn nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, Rốt cuộc ở một đạo lưới dao gió sẹn qua mạc tử ngôn ngực sau, hắn rốt cuộc vô pháp kiên trì đi xuống. Ta nhận thua. Mạc tử ngôn cắn chặt hàm răng, cực kỳ không cam lòng mà mở miệng nói. Vốn dĩ hắn là có thể ổn ngồi đệ tam danh bảo tọa, mà hiện tại lại liền trước hai mươi danh đều tiến vào không được, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm. Huyền ca nhật nhạt cười, vung tay lên thu đi sở hữu chật kỳ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Tử nôn hung hăng mà chừng mắt nhìn Huyền Ca liếc mắt một cái, chợt vật đi xuống tái đài. Hôm nay sở chịu xì nhục, hắn nhất định sẽ gấp bội đòi lại tới. Huyền Ca không thèm để ý cười, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa trận pháp bình, chỉ thấy tên của mình đã xếp hạng vị thứ ba. Nhìn đến Huyền Ca xuống đài, Doanh Băng Huyễn mấy người lập tức vây quanh đi lên. Huyền Ca, ta hảo sùng bái ngươi nga. Tân Giả Dích ôm lấy Huyền Ca cánh tay, trong đôi mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Đi, đừng lao nhà ta Huyền Ca du. Hắn là của ta. Doanh băng huyên ôm lấy huyền ca một khác điều cánh tay, nửa nói dân nói. Thấy huyền ca cũng không có phản bác chính mình nói, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Xem ra huyền ca đối nàng cũng là có hảo cảm. Đừng lo lắng, ta mới sẽ không theo người đoạt đâu. Tân giả dích cười xấu xa chớp chớp mắt, đồng thời làm một cái cố lên thủ thế. Băng huyên thích huyền ca nàng đã sớm biết, nàng mới sẽ không theo chính mình hảo tỷ mội đoạt nam nhân đâu. Tuy rằng nàng cũng đối huyền ca có chút hảo cảm. Chúng ta đi chúc mừng một chút đi. Hứa phỉ diệp đoàn người đã đi tới. Lần này bọn họ thành tích cũng không tồi, hơn nữa trận thứ hai thi đấu được đến để nhất danh, cho nên cũng đã có tiến vào phong nghiêng cốc tư cách. Ta cũng đang có ý này đâu. Là tiêu cười nói. Chúng ta đây đi nơi nào chúc mừng a? Tân giả dích vẻ mặt chờ mong hỏi. Không bằng đi thiên vọng lâu đi. Doanh băng huyến đề nghị nói. Thiên vọng lâu là mạc lãnh địa bàn, cho dù có người muốn quay rối, cũng là không dám ở thiên vọng lâu động thủ. Nàng nhưng không cho rằng mạc tử ngôn bọn họ sẽ thiện bãi cam hưu. Hảo A. Mọi người nhất trí tán đồng nói. Đang muốn xuất phát, một người trung niên nam tử đã đi tới, ngăn cản bọn họ đường đi. Huyền ca, nhà của chúng ta thành chủ cho mời. Huyền ca gật đầu, nhìn về phía mọi người, các ngươi đi trước đi, ta chờ một chút qua đi tìm các ngươi. Tên này trung niên nam tử không phải mạc lánh thủ hạ, như vậy hắn nói thành chủ hẳn là mặt khác ba người chung một cái. Mặc kệ là cái nào, hiện tại nàng đều không hảo cự tuyệt. Rốt cuộc nàng hiện tại còn không có rời đi hắc vũ thành, đắc tội đối phương cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ cấp mạc lãnh tìm phiền thoái. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta chờ ngươi đi. Hứa phỉ Diệp nói. Nếu là huyền ca không đi, hắn đi cũng không có gì ý tứ. Đúng vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Trinh Ngọc Hải cười quyết định nói. Bọn họ muốn đi chúc mừng, chủ yếu chính là vì cảm tạ huyền ca. Huyền ca, ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi lại đây lại cùng đi. Doanh băng huyễn mấy người cũng cười nói. Huyền ca cười nhạt gật đầu, nâng bước đuổi kịp trung niên nam tử. Trung niên nam tử mang theo huyền ca, đi tới mạc lánh mấy người nơi đại sảnh. Đi vào đại sảnh, chỉ thấy trừ bỏ mạc lánh ngoại, còn có mặt khác ba gã nam tử. Không cần đoán liền biết, bọn họ chính là hắc vũ thành mặt khác ba gã thành chủ. Cùng mạc lánh nhìn nhau cười, huyền ca nhìn về phía mặt khác ba người. Ba người tuy rằng đều thu liễm trên người khí thế, nhưng là bọn họ trên người tản mát ra hơi thở. Có thể thấy được thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém gì mặt lãnh. Trung niên nam tử đi lên trước, cung kính đối với ngồi ở phía bên phải một người áo tím nam tử nói, thành chủ. Huyền ca tới. Lăng trí vũ hơi hơi gật đầu, cười đánh giá huyền ca, càng xem càng là vừa lòng, chỉ chỉ một bên vị trí, ngồi đi. Huyền ca mỉm cười gật đầu một cái, hào phóng đi đến lăng trí vũ bên cạnh ngồi xuống. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 60, cự tuyệt. Lăng Chi Vũ bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, chậm gì gì mở miệng nói: Ta trước giới thiệu một chút, ta là Lăng Chi Vũ, lần này tìm ngươi lại đây, chủ yếu là có một việc muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Huyền Ca trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cùng Lăng Chí Vũ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn sẽ có chuyện gì yêu cầu hỏi chính mình ý kiến đâu? Lăng Thành Chủ mời nói, đối với Lăng Chí Vũ, nàng cũng là biết một ít, hắn là Hắc Vũ Thành Bốn Thành Chủ Chi Nhất, là một người lục cấp phàm khí sư, đến nỗi tu vi. Nàng biết Mạc Lãnh Tu Vi là Nguyên Anh kỳ 2 tầng, nghĩ đến Lăng Chí Vũ tu vi hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lăng Chí Vũ thanh thanh nhếch hồ, cười nói: "Nghe nói ngươi ở luyện đan phương diện thập phần có tâm đắc, không biết ngươi đối luyện khí thấy thế nào?" Huyền Ca khẳng định cũng nghe nói qua một ít có quan hệ với hắn nghe đồn. Huyền Ca hiểu rõ cười, nàng đại khái đã đoán được Lăng Chí Vũ ý tứ, ta chưa bao giờ tiếp xúc quá luyện khí, đối với luyện khí là rốt đặc cắn mai. Hơn nữa ta hiện tại ở luyện đan phương diện cũng chỉ là cái nửa điệu. Cho nên ta muốn hoa càng nhiều thời giờ đi học tập luyện đan. Nàng hiện tại chính yếu chính là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Đến nỗi luyện khí nàng tuy rằng cũng có chút muốn học, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Hơn nữa nàng nửa tháng sau liền phải rời đi hắc vũ thành. Phúc! Diệp Phong Hoa vừa mới uống đi vào trà, một ngụm phút tới. Huyền cao ý tứ đã rõ ràng biểu lộ hắn đối luyện khí không có hứng thú. Lăng huynh xem ra là phải thất vọng. Thế lôi huân cười lắc lắc đầu. Mặc lánh dương môi cười nhạt. Tuy rằng Lăng Trí Vũ còn không có hỏi Huyền Ca có nguyện ý hay không trở thành hắn đệ tử, nhưng là đáp án đã rõ ràng. Lăng Chí Vũ không phục hừ một tiếng. Huyền Ca, ta liền nói rõ đi, ta muốn nhận ngươi vì đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không? Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được, hắn cũng không tin Huyền Ca thật sự sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội. Huyền Ca đứng lên, đối với Lăng Chí Vũ chắp tay, đa tạ Lăng thành chủ nâng đỡ. Huyền Ca vô cùng cảm kích. Chỉ là Huyền Ca tư chất ngu dốt sợ là sẽ làm Lăng Thành chủ thất vọng. "Đừng nói nàng lập tức liền phải rời đi Hắc Vũ Thành, liền tính không rời đi, nàng hiện tại cũng không có thời gian đi học tập luyện khí." Lăng Chí Vũ nghe vậy, chân mày cau lại, mặt trầm xuống không vui nhìn Huyền Ca, "Ý của ngươi là không muốn trở thành ta đệ tử?" Cảm nhận được Lăng Chí Vũ phóng xuất ra huy áp, Huyền Ca vội vàng dùng thần thức chống cự, "Ta chỉ là đối luyện khí không có hứng thú, Lăng Thành chủ nếu thị phi muốn thu ta vì đồ đệ, chỉ sợ cũng là sẽ thất vọng. Ngươi sẽ không sợ ta sinh khí với ngươi?" Lăng trí vũ thanh âm trở nên càng ngày càng lạnh. Ta tin tưởng lăng thành chủ hẳn là không phải như thế keo kiệt người. Huyền ca không sợ chút nào nhìn lăng trí vũ, không có bất luận cái gì lùi bức cùng sợ hai ý tứ. Nàng cũng không tin lăng trí vũ thật sự dám đối với nàng thế nào. Ha ha ha. Quả nhiên là ta nhìn chúng người, không tồi. Không tồi ha. Lăng trí vũ đột nhiên phá lên cười. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự đối huyền ca thế nào, vừa mới hắn cũng chỉ là tưởng hù dọa hắn một chút mà thôi lại nói có Mạc Lãnh ở, hắn nếu là thật sự đối Huyền Ca động thủ, Mạc Lãnh cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Huyền Ca âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là thực lực của chính mình quá yếu, bằng không mặc kệ người khác nói chính là thật sự, vẫn là ở nói giỡn, nàng đều không cần đi cố kỵ cái gì. Mạc Lãnh cười đi lên trước, duỗi tay vô vô Huyền Ca bả vai, mang theo một tia sủng lịch ngữ khi nói, liền biết ngươi là cái tính bướng mình. Hắn cùng Lăng chi Vũ là bằng hữu, cũng hiểu biết hắn cá tính. Biết hắn sẽ không thật sự đối Huyền ca động thủ, bằng không đã sớm ra tay ngăn trở. Huyền ca câu môi cười, ta cùng băng huyến bọn họ ước hảo muốn đi thiên vọng lâu, liền đi trước. Đi thôi. Mạc Lanh cười gật gật đầu. Huyền ca xoay người đối với đang ngồi lăng trí vũ ba người chắp tay, ba vị thành chủ. Huyền ca còn có việc, liền trước cáo tử. Huyền ca, ngươi trở về hảo hảo suy xét một chút, ta nơi này tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Lăng trí vũ chưa từ bỏ ý định nói. Huyền ca nhợt nhạt cười. Nâng bước đi ra đại sảnh. Huyền ca, người không sao chứ. Nhìn đến huyền ca ra tới, doanh băng huyến đoàn người vội vàng xung tới. Huyền ca cười nhạt lắc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hảo. Mọi người vui vẻ gật gật đầu, mênh mông quần cuộn hướng về thiên vọng lâu phương hướng đi đến. Nhìn đến huyền ca đoàn người rời đi, băng hả tiểu đội mọi người cũng vội vàng theo đi lên. Dám khinh lục bọn họ đội trưởng, làm cho bọn họ vào không được trước 20 danh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính. Bọn họ tiến Thiên Vọng Lâu, chúng ta muốn vào đi sao?" Nhìn đến Huyền Ca bọn họ đi vào Thiên Vọng Lâu, Mạc Tử Nôn bên cạnh một người trúc cơ 8 tầng tu sĩ hỏi. Thiên Vọng Lâu chính là Mạc Lãnh địa bàn, liền tính bọn họ theo vào đi, cũng là không dám ở chỗ này gây chuyện. Mạc Tử Nôn híp híp mắt, không cam lòng mà cắn răng nói, "Xem ra đồn đãi là thật sự." "Cái gì đồn đãi?" Vừa mới nói chuyện tên kia trúc cơ 8 tầng tu sĩ khó hiểu hỏi. "Cái này ta biết, nghe nói cái kia Huyền Ca cùng Lãnh có quan hệ cá nhân." Còn có người nhìn đến hắn cùng băng cánh tiểu đội mọi người Đều là ngồi mạc lánh xe ngựa tới sân thi đấu Một bên áo vàng nữ tu nói Chắc không được dám như vậy tiêu ngạo Nguyên lai là có chỗ rửa a Chúng ta đây còn phải đối phó hắn sao Mạc lãnh bọn họ nhưng không thể chơi vào Đương nhiên Ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính Mạc tử ngôn trong mắt chớp động lửa giận Giọng căm hận nói Bạch bạch bạch Một đạo thanh thúy vỗ tay từ một bên truyền đến Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại Chỉ thấy phương vũ đồng chính vỗ tay, đầy mặt tươi cười hướng bọn họ bên này đi tới. Đối với phương vũ đồng bọn họ tự nhiên đều là không xa lạ, chứ không nói nàng cùng diệp ra quan hệ, chỉ cần là phương ra, cũng là bọn họ không thể chơi vào. Phương tiểu thư, không nghĩ tới như vậy xảo. Mặc tử ngôn dơ lên một mặt tự nhận là thực tiêu sái tươi cười. Phương vũ đồng chính là hắc vũ thành tam đại mỹ nữ chi nhất, hắn đã sớm ái mộ đã lâu. Hôm nay có cơ hội gặp được, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Lúc này hắn sớm đã đem đối phó Huyền Ca sự quên tới rồi chân trời, một lòng chỉ nghĩ muốn như thế nào lấy lòng Phương Vũ Đồng, cho nàng lưu lại một ấn tượng tốt. Phần 37. Nghe nói các ngươi phải đối phó Huyền Ca, tính ta một phần như thế nào? Phương Vũ Đồng cười nói, biểu ca không chịu giúp nàng, nàng chỉ có thể tìm mặt khác giúp đỡ. Cái kia lớn mật tiểu tử, thế nhưng liền ngươi đều dám đắc tội. Yên tâm, ta nhất định làm hắn đẹp. Mạc Tử ngôn vô độ ngực bảo đảm nói. Phương Vũ Đồng là Diệp Vô Song biểu muội. Cũng là Diệp Thành Chủ chất nữ, hắn cũng không tin Diệp Thành Chủ sẽ không đứng ở bọn họ bên này. Hảo! Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Phương Vũ Đồng đối với Mạc Tử Nôn xinh đẹp cười. Mạc Tử Nôn cùng huyền ca kia trận thi đấu nàng cũng là nhìn đến, nếu không phải Mạc Tử Nôn quá mức đại ý, hắn tuyệt đối sẽ không thua cấp huyền ca. Phương Tiểu Thư, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Mạc Tử Nôn cười bảo đảm nói. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là Phương Vũ Đồng, hôm nay hắn đều sẽ không bỏ qua Huyền Ca. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 61, Vọng ưu tuyệt hồn thảo. Đi vào thiên vọng lâu, Mạc Tử Nôn đoàn người cố ý tuyển huyền ca cách vách một cái ghế lô. Nghe được từ huyền ca bọn họ ghế lô trung truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, Mạc Tử Nôn cười lạnh điểm môi. Cười đi. Chờ một chút các ngươi liền cười không nổi. Tiểu nhị, cho chúng ta lấy tam bình liên rượu trái cây. Mạc Tử Nôn đối với một bên tiểu nhị phân phó nói. Thiên vọng lâu liên diệu trái cây ở toàn bộ Hắc Vũ Thành đều là nổi danh, nghe nói là từ mạc lãnh tự mình phối trí, giá cả cũng là thập phần sang quý. Bởi vì liên rượu trái cây trung đựng linh khí, cho nên rất nhiều người ở uống lên liên rượu trái cây sau, tu vi đều sẽ có điều tăng lên. Không ít tu sĩ đều mộ danh mà đến, chính là vì một nếm liên rượu trái cây hương vị. Nếu là ngày thường, hắn là tuyệt đối không bỏ được lập tức kêu tam bình liên rượu trái cây, chính là hôm nay ngoại lệ. Chỉ cần có thể trừ bỏ huyền ca. Phương Vũ Đồng tuyệt đối sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn. Nếu là có thể làm Phương Vũ Đồng khuyên tâm với hắn, kia hắn về sau còn sầu không có linh thạch sao? Được rồi. Các vị khách quan thỉnh chờ một lát. Tiểu Nhị lên tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhị liền bưng tới tam bình liên rượu trái cây. Các vị khách quan thỉnh chậm dùng. Có cái gì yêu cầu tùy thời có thể kêu tiểu nhân. Tiểu Nhị cười đem tam bình liên rượu trái cây phóng tới trên bàn sau, cầm khay xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Chờ một chút. Ngươi giúp ta đem này một lọ liên rượu trái cây đưa đi cách vách ghế lô, nói cho bọn họ là bọn họ bằng hữu đưa. Mạc tử ngôn cơ cơ trong tay liên rượu trái cây, đối tiểu nhị nói. Tốt khách quan. Tiểu nhị vội vàng tiến lên, tiếp nhận mạc tử ngôn trong tay liên rượu trái cây. Chờ đến tiểu nhị đi ra ngoài, mạc tử ngôn bên cạnh trúc cơ tám tầng tu sĩ có chút lo lắng mở miệng nói, kêu huyền ca là một người ngũ cấp linh đan sư, làm như vậy thật sự có thể được không? Dương Nhân hành. Ta hạ chính là vô sắc vô vị vọng ưu tuyệt hồn thảo, đừng nói huyền ca, chính là mạc lãnh cũng chưa chắc có thể xem ra tới. Mạc tử ngôn trong mắt hiện lên âm ngoan quan mang, đắc ý cười nói. Vọng ưu tuyệt hồn thảo là hắn trong lúc vô ý được đến, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc phải đến công dụng. Huyền ca, này ly ta kính ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta lần này cũng sẽ không có tiến vào phong nghiêng cốc tư cách. Trình Ngọc Hải cười nâng chén nói. Đối với huyền ca, hắn là thiệt tình cảm kích. Huyền ca cười lắc, lắc đầu. Nâng chén cùng trịnh Ngọc Hải chạm chạm, một ngụm làm đi xuống. Phi hổ tiểu đội mặt khác mọi người liếc nhau, đồng thời đứng lên, hướng về huyền ca nâng chén nói. Huyền ca, chúng ta cũng tính ngươi một ly, cảm tạ ngươi không so đo hiểm khích trước đây. Lúc trước bọn họ đối huyền ca như vậy thái độ, huyền ca không chỉ có không so đo, còn trợ giúp bọn họ. Đến nay bọn họ trong lòng đều cảm thấy thập phần ấy náy. Các ngươi đây là tính toán muốn chuốc xây nhà của chúng ta huyền ca sao? Doanh băng huyền nói dân nói. Cùng phi hổ tiểu đội mọi người ở chung xuống dưới, phát hiện bọn họ đều là thẳng thắn không có gì tâm cơ người. Cho nên thường xuyên qua lại, cũng cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Chỉ sợ huyền ca tiểu lượng kinh người, chúng ta rót không say hắn. Đúng vậy, huyền ca chính là ngũ cấp linh đan sư, một viên đan dược đi xuống mùi rượu liền toàn tiêu. Không bằng chúng ta đại gia cùng nhau kính huyền ca một ly đi. La tiêu đứng lên, giơ lên trong tay chén rượu, cười đối đang ngồi mọi người nói. Hảo A! Chúng ta đây cùng nhau kính huyền ca. Đang ngồi mọi người toàn bộ dơ lên trong tay chén rượu. Cốc cốc cốc. Ghế lô môn lúc này bị người gõ văng lên. Tiến bảo. Theo giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến tiểu nhị đẩy cửa đi đến, ở tiểu nhị trong tay còn bưng một lọ rượu. Các vị khách quan. Này bình liên rượu trái cây là các ngươi bằng hữu làm tiểu nhân đưa tới. Tiểu nhị cười đối đang ngồi mọi người nói. Hắn biết huyền ca bọn họ cùng chính mình chủ tử là bằng hữu, cho nên hắn đối huyền ca bọn họ chút nào không dám có bất luận cái gì chậm trễ Bằng hữu của chúng ta, là ai a? Tần giả dích tò mò hỏi, nếu là bằng hữu, như thế nào không tự mình lại đây đâu? Bọn họ liền ở cách vách ghế lô, muốn tiểu nhân qua đi hỏi một chút sau. Tiểu nhị chỉ chỉ cách vách ghế lô nói, không cần, ngươi buông đi. Huyền ca nói, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng là vô sự hiến thân cần, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng đảo muốn nhìn đối phương đến tuột cùng đánh cái gì chú ý. Tốt. Tiểu nhị gật gật đầu. Đi lên trước đem rượu đặt ở trên bàn Rốt cuộc là ai như vậy hảo tâm đâu Trình Ngọc Hải cầm lấy trên bàn rượu Đánh giá cẩn thận một chút Thấy không có vấn đề liền thả lại tới rồi trên bàn Rượu giống như không có vấn đề Chính cái gọi là phòng người chi tâm không thể vô Tuy rằng rượu không có vấn đề Nhưng là ở không biết đối phương là ai dưới tình huống Hắn vẫn là không dám uống cái này rượu Huyền ca cầm lấy rượu Đặt ở chốc mũi nghe thấy một chút Như mày Phất tay giải ra vài lần trận kỳ sau Mở miệng nói trong rượu này có hy vọng ưu tuyệt hồn thảo người khác nghe thấy không được không đại biểu nàng cũng nghe thấy không được nàng đối với rượu thảo quen thuộc liền nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc lại cho ta xem một chút trịnh ngọc hải tiếp nhận rượu lại lần nữa nghe nghe vẫn là không có phát hiện cái gì bất đắc gì lắc lắc đầu bất quá hắn cũng không hoài nghi huyền ca rốt cuộc huyền ca là một người luyện đan sư kia vọng ưu tuyệt hồn thảo có tác dụng gì a doanh băng huyền tò mò hỏi nàng không phải luyện đan sư Dược thảo cũng chỉ nghe nói qua một ít tương đối thường thấy. Huyền ca trầm tĩnh trong mắt một mảnh đông lạnh, một khi uống xong này rượu, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ hồn phi phách tán. Hơn nữa căn bản cha không ra nguyên nhân chết. Dựa! Rốt cuộc là người nào như vậy tàn nhẫn? Trinh Ngọc Hải một phách cái bản cả giận nói. Ta hiện tại liền đi cách vách nhìn xem, đối phương rốt cuộc là người nào? Tần giả dích đứng lên, liền phải nhằm phía cách vách ghế lô. chứ không cần cấp. Huyền ca giữ chặt muốn lao ra đi tần giả dích. Chính là đối phương vạn nhất chạy làm sao bây giờ a Tần giả dích nôn nóng nói. Mặc kệ đối phương là người nào, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Đừng lo lắng. Đối phương sẽ chui đầu vô lưới. Huyền ca chậm rãi dơ lên một mặt cao thâm khó đoán ý cười. Đối phương là ai? Nàng kỳ thật đã đoán được. Bọn họ giống như không có động tính. Vẫn luôn ở chú ý huyền ca bọn họ ghế lô 8 tầng trúc cơ tu si nói. Chẳng lẽ đã trúng độc? Nga! Mặc tử nôn cao hứng dơ dơ lên mi dơ tay uống xong ly chung rượu. đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. mặc tử nôn nhìn trúc cơ tám tầng tu sĩ liếc mắt một cái, trúc cơ tám tầng tu sĩ sáng tỏ gật đầu, đi lên trước mở ra môn. chỉ thấy tiểu nhị chính vẻ mặt nôn nóng hướng về dưới lầu chạy tới. tiểu nhị ngươi lại đây. trúc cơ tám tầng tu sĩ mở miệng gọi lại tiểu nhị. tiểu nhị vội vàng ngừng bước chân, chạy trở về, vẻ mặt nôn nóng nói, đúng rồi, các ngươi là cách vách ghế lô bằng hữu đi. Bọn họ thân thể có chút không quá thoải mái, các người mau đi xem một chút bọn họ đi. Cái gì? Hảo! Chúng ta này liền qua đi. Trúc cơ tám tầng tu sĩ vội vàng gật đầu. Kia yêu cầu tiểu nhân đi thỉnh dược sư sao? Tiểu nhị hỏi đến. Không cần, chúng ta có dược sư. Trúc cơ tám tầng tu sĩ chỉ chỉ ghế lô chung một người áo vàng nữ tử nói. Tiểu nhị nhìn áo vàng nữ tử liếc mắt một cái, kia tiểu nhân liền trước đi xuống. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 62, trúng kế. Mạc tử ngôn đoàn người đi vào huyền ca bọn họ ghế lô, đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy ghế lô chung mọi người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, trên chắn cũng che kín mồ hôi, có suy yếu ghé vào trên bàn, có tắc vô lực nằm liệt ngồi ở trên ghế hoặc là nằm trên mặt đất. Xem bọn họ hiện tại bộ dáng, liền biết bọn họ tình huống thật không tốt. Các ngươi như thế nào sẽ đến? Nhìn đến mạc tử ngôn mấy người tiến vào, huyền ca đoàn người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tới xem các ngươi đã chết không có. Mạc tử ngôn cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh bàn một phen kéo nằm liệt ngồi ở trên ghế tiền một bình, đem hắn ném trên mặt đất sau, chính mình ngồi xuống. Hắn duỗi tay cầm lấy trên bàn bình rượu nhìn nhìn, phát hiện bên trong rượu quả nhiên đều đã uống xong rồi, nhịn không được cười ha ha lên. Không nghĩ tới chính mình như kế thật sự thành công, thật là đại khoái nhân tâm A. Chúng ta sẽ biến thành như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì kêu bình rượu. Người ở rượu hạ độc là tiêu run rẩy xuống tay. Bưng tỉnh đại ngộ chỉ vào mạc tử ngôn trong tay bình rượu. Không sai. Ta là tại đây bình trong rượu hạ độc. Các ngươi không nghĩ tới đi. Ha ha ha mạc tử ngôn đắc ý cười lớn. Liên tính huyền ca bọn họ được đến tiến vào phong nghiêng cốc danh ngạch thì thế nào. Cũng muốn có mệnh đi vào mới được. Ngươi hảo đê tiện trịnh ngọc hải phẫn nộm mà trừng mắt mạc tử Nôn nắm chắc quyền. Hận không thể có thể xông lên đi xé hắn. Sinh khí sẽ chỉ làm độc phát tắc càng mau. Mạc tử ngôn cười càng thêm can không hề có đem mọi người phẫn nộ xem ở trong mắt. Người tên hôn đản này, ta muốn giết ngươi Trịnh Ngọc Hải cầm lấy trên bàn chén rượu, dùng ra toàn thân sức lực tạp hướng về phía Mạc Tử Ngôn. Vẫn là tỉnh điểm sức lực chờ chết đi. Mạc Tử Ngôn rũi tay tiếp được chén rượu, hướng trên mặt đất dùng sức một ném. Dù sao bọn họ lập tức liền phải biến thành chết người, hắn cần gì phải so đo. Quay đầu đối với phía sau băng hà mọi người phân phó nói, đem bọn họ mang đi. Cho dù chết cũng không thể làm cho bọn họ chết ở Mạc lãnh địa bàn thượng. Hơn nữa hắn còn muốn đi hướng Phương Vũ Đồng tranh công đâu. Nghĩ đến Phương Vũ Đồng nhìn đến Huyền Ca bọn họ sau kinh hỉ biểu tình, Mạc Tử Nôn không cấm có chút gấp không chờ nổi lên. Huyền Ca đoàn người bị Mạc Tử Nôn mấy người kéo lên xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng hướng về ngoài thành chạy tới. Đi vào một rừng cây, Mạc Tử Nôn dừng xe ngựa, lấy ra Phương Vũ Đồng phía trước cho hắn bữa chú bắp nát. Đợi không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, liền nhìn đến Phương Vũ Đồng đi tới rừng tây Nhìn đến Vương Vũ Đồng, Mặc Tử Nôn vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Cười hướng nàng đón qua đi, Phương tiểu thương, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì tin tức tốt? Phương Vũ Đồng hứng thú thiếu thiếu hỏi. Nàng hiện tại tâm tình cũng không tốt, ở tới phía trước nàng biểu ca lại đã cảnh cáo nàng một lần, làm nàng không cần lại đi nghĩ đối phó huyền ca. Huyền ca còn không phải là sẽ trận pháp một cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ sao? Thật không biết biểu ca có cái gì hảo cố kỵ. Ta bắt được huyền ca bọn họ, hơn nữa bọn họ lập tức sẽ chết. Mạc tử ngôn cười tuyên bố nói. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Phương Vũ Đồng, chờ xem nàng kinh hỉ biểu tình. Ngươi nói thật? Phương Vũ Đồng không thể tin được hỏi. Mặc Tử ngôn gật gật đầu, chỉ hướng phía sau xe ngựa. đương nhiên là thật sự. Bọn họ hiện tại liền ở trên xe ngựa. Phương Vũ Đồng nghe vậy, vội vàng bước nhanh chạy hướng về phía xe ngựa. Đi vào xe ngựa trước, Phương Vũ Đồng giũi tay sốt lên màn xe. Quả nhiên nhìn thấy Huyền Ca đoàn người đang có khí vô lực nằm liệt ngồi ở cùng nhau, trên mặt ý cười trong nháy mắt trở nên sán lạn vô cùng. Vừa mới buồn bực cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ làm sao vậy? Phần 38. Ta ở bọn họ trong rượu hạ vọng ưu tuyệt hồn thảo, nhiều nhất còn có nửa canh giờ, bọn họ liền sẽ hồn phi phách tán. Mạc Tử ngôn đắc ý cười nói, làm tốt lắm. Mạc Tử ngôn có thể đem Huyền Ca bọn họ thu phục, thật đúng là chính là làm nàng có chút ngoài dự đoán. Ngươi vui vẻ, ta làm cái gì đều đáng giá. Mạc Tử ngôn vươn tay cầm Phương Vũ Đồng tay. Phương Vũ Đồng trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Trên mặt lại bày ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, còn có những người khác ở đâu. trách không được như vậy ra sức, nguyên lai like là đem chủ ý đánh tới nàng trên người, cũng không xem hắn chính mình là cái gì thân phận, thật là cốc mà đòi ăn thị thiên nga. Vũ Đồng, ngươi không phải chán ghét cái kia huyền ca sao. Hiện tại ngươi có thể hảo hảo tra tấn hắn. Vương Vũ Đồng cũng không có ném ra chính mình tay, mặc tử ngôn trong lòng càng là nhiều mấy phân tin tưởng. Xem ra phương Vũ Đồng đối hắn cũng là có chút hảo cảm, bất quá cũng là... Chính mình lớn lên như vậy anh Tuấn, nàng thích chính mình cũng là tình lý bên trong sự. ân Phương Vũ Đồng cười nhạt gật gật đầu. Nếu không phải xem ở mạc tử ngôn giúp nàng đối phó huyền ca phân thượng, nàng sớm tại mạc tử ngôn nắm nàng tay kia một khắc liền một cái bàn tay đóng sầm đi. Đưa bọn họ kéo xuống tới. Mạc tử ngôn đối băng hà tiểu đội đội viên phân phó nói. Là. Mọi người lên tiếng, vội vàng bắt đầu động thủ. Mạc tử ngôn là bọn họ đội trưởng, cũng là bọn họ bên trong tu vi tôi cao. Bọn họ tự nhiên không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Mọi người ở đây muốn động thủ đem Huyền Ca bọn họ kéo xuống xe ngựa thời điểm. Huyền Ca bọn họ đột nhiên đứng lên, một chân một cái, đem băng hà tiểu đội mọi người cấp đá xuống xe ngựa. Mặc Tử ngôn ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, không dám tin tưởng chỉ vào đã nhảy xuống xe ngựa Huyền Ca đoàn người. Các ngươi sao lại có thể động? Chúng vọng yêu tuyệt hồn thảo sau là không có một tia sức lực, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Đây là có chuyện gì? Phương Vũ Đồng cũng bị trước mặt tình huống cấp lộng hồ đồ, không phải nói Huyền Ca bọn họ trúng độc sao? Bởi vì chúng ta căn bản là không có trúng độc, các ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn a? La Tiêu cười lạnh nhìn Mặc Tử Nôn cùng Phương Vũ Đồng. Huyền Ca phương pháp quả nhiên hữu dụng, nguyên lai nữ nhân này mới là phía sau màn làm chủ. Ngươi, các ngươi không phải uống lên kia bình rượu sao? Ta rõ ràng nhìn đến kia bình rượu đã không, các ngươi sao có thể không trúng độc? Mặc Tử Nôn lắc đầu, căn bản không thể tin được sự thật này. Người tên ngốc này. Phương Vũ Đồng rốt cuộc minh bạch chính mình trúng kế, bước chân vừa động, vội vàng liền phải đào tẩu. Một đạo thân ảnh càng mau chặn Phương Vũ Đồng đường đi. Nếu tới, liền không cần đi rồi. Huyền ca nhàn nhạt nhìn Phương Vũ Đồng, trong mắt chớp động nhẹ nhẹ hàn ý. Nhìn Huyền ca kia thanh lánh như hàn băng ánh mắt, làm Phương Vũ Đồng trong lòng một trận kinh hoàng, bước chân theo bản năng về phía sau lui một bước, ta. Ta nói cho ngươi, ta chính là Phương gia người, Diệp thành chủ là ta dựa, ngươi dám động ta? Ngươi cũng tuyệt đối không sống được. Nàng cũng không tin lấy chính mình thân phận. Huyền ca thật sự dám động thủ. Thì tính sao? Huyền ca không thèm để ý dơ lên khỏe môi. Nàng hiện tại là không có thực lực đi đối kháng phương vũ đồng sau lưng thế lực. Nhưng là nàng cũng không phải nhậm người khi dễ. Phương vũ đồng nếu tính cái nàng. Như vậy phải trả giá tương ứng đại giới. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát. Xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 63. Giao hấn. Ngươi. Ngươi muốn thế nào? thấy Huyền Ca đi hướng chính mình, Phương Vũ Đồng trong lòng càng thêm kinh hoàng. Nàng biết chính mình không phải Huyền Ca đối thủ, nếu là Huyền Ca muốn đối nàng làm cái gì, nàng căn bản là vô lực phản kháng. Ngươi nghĩ sao? Huyền Ca nhàn nhạt nhìn Phương Vũ Đồng, băng đồng trung toàn là một mảnh trào phúng. Phương Vũ Đồng đột nhiên nhớ tới chính mình có bừa chú, vội vàng lấy ra một lá bừa nói: Ta cảnh cáo ngươi, ta nơi này có bừa chú, chỉ cần ta bóp nát lá bừa chú này, người nhà của ta liền sẽ biết. Đến lúc đó. Ngươi cùng ngươi đồng bạn một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Có lá bùa chú này, nàng liền không tin Huyền ca dám đối với nàng thế nào. Ngươi không bằng thử xem. Huyền ca biểu tình nhàn nhạt, nhạt, không có nửa điểm sợ hãi hoặc là kinh hoàng. Ngươi cho rằng ta không dám sao. Ta hiện tại liền bóp nát cho ngươi xem. Phương Vũ Đồng nói chuyện đồng thời, tay đã dùng sức méo đi xuống. Nhưng mà ngay sau đó nàng liền trận tròn mắt, bởi vì trong tay bùa chú thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Tại sao lại như vậy? Phương Vũ Đồng lập tức liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng không thể tin được thử mấy lần, chính là kết quả vẫn như cũ giống nhau. Người rốt cuộc làm cái gì? Phương Vũ Đồng kinh sợ nhìn Huyền Ca. Khẳng định là hắn động tay chân, bằng không nàng đùa chú như thế nào sẽ vô pháp kích phát. Ngươi bùa chú cấp bậc quá thấp. Huyền Ca khinh thường cười lạnh nói, lấy nàng hiện tại thần thức muốn giam cầm cấp thấp bùa chú, không cho bùa chú kích phát, hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề. Cái gì? Phương Vũ Đồng nhíu mày nhìn trong tay bùa chú. Nàng đương nhiên biết chính mình thông tin phụ cấp bậc thấp, nhưng là này cũng có thể hay không kích phát có quan hệ gì. Hảo, nên làm chấm dứt. Huyền ca vung tay lên, một con bình ngọc xuất hiện ở tay nàng trung. Phương Vũ Đồng nhìn đến bình ngọc, trong lòng một trận phát lệnh, kia. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là độc dược? Nghe nói ra cắt một nhà đều là chúng độc chết, chẳng lẽ nàng cũng muốn bước lên bọn họ vết xe đổ? Người thực mau liền sẽ đã biết. Huyền ca nhẹ dương khoẻ môi, mang theo một cổ trào phúng cùng niềm ai. Phương Vũ Đồng dùng sức nuốt nuốt nước miếng, dưới chân lại lần nữa lui về phía sau vài bước, chính là trong lòng sợ hãi lại là càng ngày càng gì, rốt cuộc nàng rốt cuộc bất chấp ngày thường kiêu ngạo, phóng mềm khẩu khí xin tha nói, ta biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta lúc này đây, ta bảo đảm về sau không bao giờ tìm ngươi phiền thoái. Chỉ cần có thể tránh được lúc này đây, nàng hôm nay sở chịu khuất đục Tổng hội có đòi lại tới một ngày. Huyền ca ngươi chờ. tương lai ta sẽ làm người gấp 10 lần dâng trả. Huyền ca lười đến lại cùng phương vũ đồng vô nghĩa, ngón tay bắn ra, một viên đan dược liền bay đi ra ngoài, vừa lúc bay vào phương vũ đồng trong miệng. Phương vũ đồng loại người này nàng nhất rõ ràng, tuyệt đối là có thủ tất báo người, bằng không cũng sẽ không bởi vì một ít khoe miệng, làm mạc tử ngôn bọn họ đối phó chính mình. Phương vũ đồng hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, sắc mặt càng là sợ tới mức xanh trắng một mảnh, nàng vội vàng dùng ngón tay moi tiến chính mình trong miệng, muốn đem đan dược moi ra tới chính là đan dược ở nhập hầu trong nháy mắt cũng đã biến thành hơi nước chảy vào thân thể của nàng trung phương vũ đồng tuyệt vọng ngã ngồi ở trên mặt đất hồi lâu nàng lấy lại tinh thần hai đầu gối quỳ xuống đất đối với huyền ca dập đầu cầu xin nói ta không muốn chết cầu xin ngươi đem giải dược cho ta đi cầu xin ngươi chỉ cần ngươi buông tha ta về sau so muốn ta làm cái gì đều có thể không có gì là so tồn tại càng quan trọng mà huyền ca hiện tại là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạng nhăn nhạt nhìn phương vũ đồng liếc mắt một cái Huyền ca chuyển mục nhìn về phía mạc tử ngôn đoàn người, chỉ thấy trừ bỏ mạc tử ngôn ngoại, những người khác đã toàn bộ bị diệt. Đem cái này đan dược đút cho hắn ăn. Huyền ca đem trong tay đan dược ném cho La Tiêu nói. Hảo! La Tiêu tiếp nhận đan dược, mở ra bình ngọc đem đan dược toàn bộ ngã vào mạc tử ngôn trong miệng. Phương Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được chính mình cả người nóng lên, nàng mặt trở nên càng ngày càng hồng, rốt cuộc rốt cuộc không chế không được chính mình rên gì lên, ta nóng quá. Thật là khó chịu a. Mạc Tử Ngôn ăn xong đan dược sau, thân thể cũng thực mau đã xảy ra biến hóa, nhìn đến cách đó không xa quần áo hỗn độn Phương Vũ Đồng, vội vàng vừa lăn vừa bỏ chạy qua đi, trực tiếp nhào lên Phương Vũ Đồng, đối với nàng lại cắn lại gặm. Huyền Ca phất tay ném xuống trận kỳ, đem chung quanh dấu vết đều thanh trừ sau, cùng mọi người ngồi trên xe ngựa, hướng về trong thành chạy như bay mà đi. Nàng này đó trận kỳ ở 3 cái canh giờ sau liền sẽ tự bạo, đến lúc đó trừ bỏ Phương Vũ Đồng cùng Mạc Tử Ngôn thi thể ngoại, sở hữu dấu vết đều sẽ không lưu lại. Huyền ca, ngươi vừa mới cái tiên là cái gì đan dược a?" Là Tiêu tò mò hỏi. Hắn cấp Mạc Tử ngôn uy nhiều như vậy, xem Mạc Tử ngôn bộ dáng giống như muốn ăn phương vũ đồng giống nhau. Xuân dược. Huyền ca đạm thanh nói, cái kia xuân dược vẫn là nàng lúc trước ở Tư Mã Vinh nhận chung tìm được, vẫn luôn liền đặt ở nàng nhận chung, vừa mới tìm đan dược thời điểm nhìn đến liền nghĩ dùng nó tới thử một lần. Cái gì? Ở đây mọi người trong nháy mắt đều mắt tròn váng. Bọn họ cũng phỏng đoán quá có phải hay không xuân dược. Chính là huyền ca cũng không như là sẽ hạ xuân dược người. Ta đây uy mạc tử ngôn nhiều như vậy, hắn không phải muốn sao. La tiêu nghĩ đến chính mình đem chỉnh bình đan dược đều uy đi xuống, không khỏi một trận phát lệnh. Dù sao đều phải chết. Huyền ca trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng cũng chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết mà thôi. Huyền ca, tia đan dược không phải là tư mã vinh đi. Hứa phỉ diệp cười hỏi. Lấy huyền ca ca tính, là tuyệt đối sẽ không luyện chế cái loại này đan dược. Ân. Huyền ca gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Tuy rằng làm như vậy đối phương Vũ Đồng có chút tàn nhẫn, nhưng là ai làm nàng muốn treo chọc chính mình đâu. Người luôn là phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Thời gian quá bay nhanh, trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ hắc Vũ Thành cơ hồ đều tại đàm luận Phương Vũ Đồng cùng Mạc Tử ngôn Sự. Tuy rằng Phương ra ở biết được sự tình trước tiên đã phong tỏa việc này, nhưng là giấy dù sao cũng là bao không được hỏa, tin tức vẫn là chuyển dư luận xôn xao trong tiểu lâu, trên đường cái, hẻm nhỏ, đều bị ở thảo luận việc này. Tuy rằng phiên bản các không giống nhau, nhưng là cuối cùng kết quả chỉ có một, đó chính là Phương Vũ Đồng cùng Mạc Tử Nôn tại giã ngoại tình cảm mách liệt, nhất thời không khống chế được song song ngã xuống. Huyền ca tử tu luyện chung rời khỏi, trải qua này nửa tháng thời gian, nàng tu vi lại lần nữa tăng lên một bậc, hiện tại nàng đã là trúc cơ sáu tầng tu sĩ. Rồi rối người, Huyền ca đứng dậy đi ra phòng, nhìn đến Huyền ca ra tới Trong viện chính nói chuyện phía mọi người đều đồng thời nhìn về phía nàng. Huyền ca, ngươi nhưng rốt cuộc ra tới. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày mai mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Ngày mai chính là tiến vào phong nghiêng cốc nhật tử. Sao có thể? Huyền ca câu môi cười, đi hướng mọi người. quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 64, Lễ Vật. Huyền ca đi đến hứa phỉ diệp bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua mọi người, băng huyền đâu. Lấy băng huyền thích náo nhiệt ca tính Nàng khẳng định sẽ không một người đãi ở trong phòng. Băng Huyễn này nửa tháng vẫn luôn đều ở tu luyện, hẳn là cũng mau ra đây. Nghĩ đến Doanh Băng Huyễn bế quan trước lời nói, Tần Giả Dích vẻ mặt vô ngữ lắc lắc đầu. Băng Huyễn nói nàng muốn trở thành xứng đôi Huyền Ca nữ nhân, cho nên nàng muốn nỗ lực tu luyện. Nga Huyền Ca có chút kinh ngạc ngưỡng mày. Băng Huyễn tư chất còn tính không tồi, chỉ là nàng ca tính quá mức hoạt bác, cho nên rất khó tính hạ tâm tới tu luyện, bằng không nàng tu vi tuyệt đối không ngừng như bây giờ. Huyền Ca. Ngươi biết này nửa tháng tới, hắc vũ thành nhất náo nhiệt sự là cái gì sao? Hứa phỉ Diệp đổ một ly trà đưa cho Huyền ca, cười hỏi. Mạc tử ngôn cùng phương vũ đồng sự. Huyền ca suy đoán nói. Phương vũ đồng là phương gia hòn ngọc quý trên tay, cũng là Diệp thành chủ chất nữ, ra như vậy sự, khẳng định sẽ trở thành toàn thành tiêu điểm. Đúng vậy. Hiện tại bên ngoài truyền lưu rất nhiều có quan hệ với bọn họ phiên bản. Là tiêu cười nói. Nghĩ đến bên ngoài truyền lưu những cái đó phiên bản. Hắn cũng không thể không bội phục những người đó sức tưởng tượng. Có người nói là Phương Vũ Đồng cùng Mạc Tử Nôn ở rừng cây nhỏ hẹn hò, kết quả tuổi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi. Cũng có người nói Mạc Tử Nôn ham Phương Vũ Đồng trong nhà thế lực, dụ dỗ Phương Vũ Đồng ăn xong xuân dược sau thượng nàng, kết quả bởi vì ăn xuân dược quá nhiều, nhất thời không có khống chế được, tạo thành bi kịch. Huyền Ca gật gật đầu, nói sang chuyện khác nói, ngày mai liền phải tiến vào Phong Nghiêm Cốc, ta nơi này có chút đan dược đại gia phân một chút đi. Nàng cũng không tưởng nói chuyện nhiều có quan hệ với Phương Vũ Đồng sự, rốt cuộc nàng cùng Phương Vũ Đồng ân oán đã hiểu rõ. Hơn nữa người đều đã chết, cũng không có gì hảo nói. Phần 39 Cang Linh Đan, Hóa Ư Đan, đây là lục cấp khí huyết đan. Huyền ca, ngươi không phải là đã thăng cấp đến lục cấp Linh Đan sư đi. Nhìn trong tay khí huyết đan, mọi người kinh ngạc nhìn Huyền ca. Liên tính mạc lãnh hiện tại cũng chỉ là thất cấp Linh Đan sư, Huyền ca nhanh như vậy cũng đã thăng cấp tới rồi lục cấp Linh Đan sư kia giả lấy thời gian, hắn không phải muốn vượt qua Mạc Lãnh sao? Ân. Huyền Ca cười gật đầu một cái. Nay nửa tháng tới nàng trừ bỏ tu luyện ngoại, chính là luyện chế đan dược. Mạc Lãnh ở nàng bế quan phía trước, cho nàng một ít 6 7 cấp linh thảo, vừa lúc ở nàng tu luyện rất nhiều, cũng thuận tiện tăng lên một chút chính mình luyện đan chi thuật. Luyện đan đối nàng mà nói cũng không phải việc khó, khó chỉ là nàng tu vi quá thấp, chỉ cần nàng tu vi tới nhất định cảnh giới, luyện đan chỉ là nước chảy thành sông sự. Nếu là nàng hiện tại cũng có mạc lánh như vậy tu vi, nàng có thể khẳng định nàng tuyệt đối có thể luyện chế gia linh đan trở lên đan dược. Đang nói cái gì như vậy cao hứng A? Doanh băng huyễn thanh âm từ mọi người phía sau chuyển đến. Tân giả dích quay đầu đi, nhìn đến thật là doanh băng huyễn ra tới, vội vàng đứng dậy vọt qua đi, vui vẻ mà ôm lấy doanh băng huyễn, băng huyễn, ngươi ra tới. hoa wow. Ngươi tu vi thế nhưng tăng lên hai tầng, ngươi thật là quá tuyệt vời. Quả nhiên là tình yêu lực. Nô! No không được nói bậy. Doanh băng Huyễn nhanh chóng bưng kín Tần giả dích miệng, đồng thời nhìn Huyền ca liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời cũng có chút mất mát. Tần giả dích lấy ra Doanh băng Huyễn che lại chính mình miệng tay, băng Huyễn, chúng ta vừa mới đang nói Huyền ca, Huyền ca hắn hiện tại đã là lục cấp linh đan sư, thật sự, thật tốt quá. Doanh băng Huyễn kinh hỉ hoan hô một tiếng, bưng ra Tần giả dích đi hướng Huyền ca, nàng thích người quả nhiên không giống bình thường nàng nhất định cũng muốn nỗ lực tăng lên chính mình. La Tiêu đứng lên, chỉ chỉ chính mình vị trí, cười xấu xa đối Doanh Bang Huyễn nói: Bang Huyễn, ngươi ngồi bên này đi. Bang Huyễn thích Huyền Ca hắn là biết đến, cũng hy vọng Bang huyến cùng Huyền Ca có thể trung thành thân thuộc. Doanh Bang huyến ngượng ngùng liếc La Tiêu liếc mắt một cái, bất quá lại không có cô phụ La Tiêu hảo ý, ở Huyền Ca bên cạnh ngồi xuống. Bang Huyễn, này đó đan dược ngươi thu. Thấy vừa mới đan dược mọi người đã phân xong rồi, Huyền Ca lại lấy ra một ít đan dược đưa cho Doanh Bang huyến. Nàng không biết tiến vào phong nghiêng cốc sau sẽ thế nào, cho nên đại gia chuẩn bị một ít đan dược ở trên người cũng có thể lo trước khỏi họa. Này đó đều là cho ta. kia bọn họ đâu? Doanh băng Huyễn kinh hỉ nhìn huyền ca, trong lòng vô cùng ngảy nhót. Chẳng lẽ chỉ có chính mình có sao? Chúng ta đã đều phân tới rồi. Trinh Ngọc Hải cười nói. Nga! Doanh băng huyến có chút mất mát gật gật đầu. Nguyên lai là chính mình nghĩ nhiều, nàng ở huyền ca trong lòng cũng không phải đặc biệt. Bất quá nàng sẽ nỗ lực nỗ lực trở thành cái kia đặc biệt tồn tại. Huyền Ca cũng không có chú ý tới doanh băng Huyền Phập phòng không chừng cảm xúc cùng mọi người trò chuyện trong chốc lát. đứng lên nói, ta đi tìm một chút Mặc Lệnh. ở Hắc Vũ thành mấy ngày nay, Mặc Lệnh vẫn luôn đều đối nàng thập phần chiếu cố, cho nên nàng tưởng rời đi phía trước đi cảm tạ hắn một chút. rốt cuộc lần này rời đi sau, bọn họ muốn gặp mặt đã là không quá khả năng sự. Mặc Lệnh đang ở phòng luyện đan trung luyện đan, cảm giác được phòng luyện đan ngoại trận pháp cấm chế bị xúc động, có chút không vui như mày ai? chỉ cần là đan mặc hiên người đều biết ở hắn luyện đan thời điểm hắn phòng luyện đan chính là vùng cấm bất luận kẻ nào không được tới gần là ta huyền ca thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào mặc lãnh nghe vậy trên mặt không vui lập tức tiêu tán không còn chuyển vì sán lạn tươi cười hắn vội vàng huy đi chúng quanh trận pháp cấm chế huyền ca ngươi vào đi huyền ca đẩy cửa đi vào phòng luyện đan đi tới mặc lãnh trước mặt một cái khắc đệm hương đổ ngồi xuống dưới nay đã không phải nàng lần đầu tiên tới phòng luyện đan Cho nên đối với nơi này nàng thập phần quen thuộc. Ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối mới có thể xuất quan. Mạc Lênh cười nói. Hắn sở dĩ luyện đan, chính là muốn nhiều luyện chế một ít thất cấp linh đan đưa cho huyền ca. Tuy rằng huyền ca cũng là luyện đan sư, nhưng là nàng hiện tại có khả năng luyện chế đan dược rốt cuộc hữu hạ. Phong nghiêng trong cốc nguy hiểm thật mạnh, nhiều mang một ít đan dược luôn là không có sai. Huyền ca dương môi cười, lấy ra một quyển quyển sách đưa cho Mạc Lênh, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Mạc Lệnh có chút kinh ngạc tiếp nhận quyển sách. Ngươi nhìn sẽ biết." Huyền Ca cười nói. Mạc Lệnh cười gật gật đầu, mở ra quyển sách nhìn lên, càng xem trên mặt hắn biểu tình càng là kinh hỉ, này đó đều là đan phương. Nay buồn quyển sách có các loại hắn chưa từng có gặp qua đan phương, mỗi một cái đan phương đều viết thập phần kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm đan dược luyện chế phương pháp cùng những việc cần chú ý. "Ân." Huyền Ca cười gật đầu. Nàng không biết nên như thế nào cảm tạ Mạc Lệnh, liền đem chính mình biết nói đan phương viết xuống dưới. Đây là ta thu được tốt nhất lễ vật, Huyền ca cảm ơn người. Mạc Lãnh kích động mà vươn tay ôm lấy Huyền ca, một trận nhàn nhạt tố hương từ Huyền ca trên người truyền đến, Mạc Lãnh đang muốn cẩn thận nghe, một cổ mùi khét đồng thời truyền tới. Huyền ca không nghĩ tới Mạc Lãnh sẽ đột nhiên ôm lấy chính mình, trong lúc nhất thời cũng sững sờ ở đường trường, thẳng đến kia cổ mùi khét truyền đến, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đẩy ra Mạc Lãnh, có phải hay không đan dược hồ? Hẳn là. Mạc Lãnh buồn bực gật gật đầu. Bắt đầu xử lý khởi đan lô chung dược cha. Đáng dẫn đan dược khi nào không hồ, cố tình ở hắn ôm huyền ca thời điểm hồ. quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 65, tiến vào phong nghiêng cốc. Sắc trời mới vừa lượng, tiến vào trước 20 danh tiểu đội cũng đã đứng ở lò thạ trên quảng trường. Bọn họ mỗi người trên mặt đều tràn đầy chờ mong, khẩn trương, hưng phấn cùng kích động. Hào hâm mộ bọn họ a Nếu ta cũng có thể được đến tiến vào phong nghiêng cốc danh ngạch thì tốt rồi Ai không nghĩ a? Chính là chúng ta không có thực lực của bọn họ a. Dưới đài vây xem mọi người sôi nổi hâm mộ nói. Gì? Cái kia tiểu đội thực lực như thế nào kém như vậy? Lần này thi đấu sẽ không có tấm màn đen đi. Một người ăn mặc tu sĩ phục trúc cơ 6 tầng tu sĩ, chỉ vào huyền ca bọn họ tiểu đội nói. Lao huynh ngươi nhất định không thấy thi đấu đi. Bên cạnh một người mặt đen tu sĩ ngay vậy, rôi tay vô vô tên kia nói chuyện tu sĩ. Đúng vậy. Ta ba ngày trước mới đến nơi này. Trúc cơ sáu tầng tu sĩ gật đầu nói. Hắn trước đó vài ngày vẫn luôn ở Hắc Ma trong rừng rầm rèn luyện. Ra tới sau mới biết được thi đấu đã bắt đầu rồi. Liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Chính là chờ hắn đuổi tới Hắc Vũ thành thời điểm. Thi đấu đã sớm đã kết thúc. Chắc không được ngươi không biết đâu. Ngươi vừa mới sở chỉ cái kia đội ngũ là băng cánh tiểu đội. Thực lực của bọn họ tuy rằng nhìn qua thực nhược. Chính là bọn họ lại đạt được lần này thi đấu đệ tam danh mặt đen tu sĩ giơ tay chỉ hướng đội ngũ trung huyền ca, ngươi nhìn đến tên kia bạch tỷ thì thiếu niên không. hắn kêu huyền ca, hắn một người liền đạt được hai lần đệ nhất danh, một lần đệ tam danh, liền kim đan hai tầng tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ. ngươi nói cũng quá giả đi. hắn tu vi cùng ta giống nhau đều là trúc cơ sáu tầng, sao có thể đánh thắng được kim đan tu sĩ đâu? trúc cơ sáu tầng tu sĩ vẻ mặt không tin lắc đầu nói. nghe được trúc cơ sáu tầng tu sĩ nghi ngờ chính mình, mặt đen tu sĩ bất mãn hừ một tiếng. Ta sao có thể lừa ngươi? Không tin ngươi hỏi những người khác. Lao huynh, ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Ngươi muốn nói diệp vô song cùng tần Lam tần, ta còn có thể tiếp thu chút, chính là cái kêu huyền ca hắn mới trúc cơ sáu tầng. Này thật sự trúc cơ sáu tầng tu sĩ thấy mặt đen tu sĩ sinh khí, vội vàng lấy lòng cười nói. Mặt đen tu sĩ nghe vậy, nghĩ nghĩ, tán đồng gật gật đầu, điều này cũng đúng, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta khẳng định cũng không tin. Bất quá kia huyền ca thật là khó lường. nghe nói hắn không chỉ có là một người thất cấp trận pháp sư, vẫn là một người ngũ cấp linh đan sư. Ta dựa. Này cũng quá châu bò đi. Hắn quả thực chính là biến thái A. Trúc cơ sáu tầng tu sĩ khiếp sợ nói. Hắn cảm giác chính mình giống như đang nghe thiên phương dạ đàm giống nhau. Này có cái gì? Ta chính là nghe nói cái kia ra cắt ra bị diệt môn cũng là huyền ca làm. Một bên trên mặt có một viên nốt rồi đen tu sĩ chen vào nói nói. Ngươi cho rằng huyền ca là thần A. Ngươi dứt khoát nói phương vũ đồng cùng mạc tử ngôn sự cũng là huyền ca làm hảo. Bên cạnh một người áo sám tu sĩ khinh thường cười lạnh một tiếng. Ở hắn xem ra huyền ca bất quá chính là ỷ vào chính mình sẽ trận pháp mà thôi, nếu hắn cùng chính mình đối chiến còn không chừng ai thắng đâu. Ngươi như thế nào biết không khả năng. Trên mặt có một viên nốt rồi đen tu sĩ không phục phản bất nói. Màu xem. Thanh chủ bọn họ ra tới. Đúng lúc này, trong đám người chuyển đến một đạo kích động mà tiếng la. Mọi người vội vàng đem tầm mắt tập trung tới rồi trên đài cao, chỉ thấy bốn gã phong cách khác biệt, toàn thân tản ra thượng vị giả hơi thở nam tử, chính chậm rãi đi lên đài cao. Thanh chủ đại nhân văn tuế. Thanh chủ đại nhân văn tuế. Thanh chủ đại nhân văn tuế. Mọi người đồng thời hoan hô nói. Ở Hắc Vũ thành bốn vị thành chủ chính là bọn họ tín ngưỡng, bọn họ trong lòng thần, không có bất luận kẻ nào là có thể cùng bọn họ so sánh với. Mặc lenh bốn người đi đến đài cao trung ương, cười đối ở đây mọi người phất phất tay. Tức Trung quanh tiếng hoan hô trở nên càng thêm vang dội. Mạc Lanh tiến lên một bước, đôi tay làm một cái hư áp thủ thế, Trung quanh thực mau liền an tĩnh xuống dưới, hoan nên đại gia đi vào lò thả quảng trường. Cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến này đó ưu tú tiểu đội tiến vào phong nghiêng cốc. Hy vọng ở 5 năm sau hôm nay, có thể có nhiều hơn ưu tú tiểu đội cùng bọn họ giống nhau. Tuy rằng hắn cùng Diệp Phong Hoa bọn họ đều là Hắc Vũ Thành thành chủ, nhưng là này Bắc Thành là hắn địa bàn, cho nên tự nhiên lấy hắn là chủ nhiệt liệt mà vỗ tay che trời lấp đất vang lên. Đợi cho vỗ tay rơi xuống, mặc lánh nhìn về phía trước mặt 20 cái tiểu đội, đi thông phong nghiêng cốc chuyển tống trận đêm ở 10 phút sau mở ra, cầu chúc các vị có thể ở phong nghiêng trong cốc đạt được tốt cơ duyên, tu vi thượng nâng, cao một bước. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Mọi người cùng kêu lên nói. Mặc lánh cười gật gật đầu, sau này lui một bước, nhìn về phía một bên diệp phong hoa ba người, đem thời gian còn lại nhường cho bọn họ. Ở Diệp Phong Hoa ba người tượng trưng tính nói vài câu sau, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Bốn người lấy ra mở ra truyền tống trận ngọc phủ, đồng thời hướng về giữa không trung ném đi. Theo bốn đạo lộng lấy màu trắng quang mang trắng hiện, một phiến trong suốt sắc đại môn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đại môn ba quang liêm diễm, tựa như một mặt thật lớn gương. Cái này chính là tiến vào phong nghiêng cốc truyền tống trận, hiện tại thỉnh các tiểu đội xếp thành hàng, dựa theo thứ tự theo thứ tự tiến vào truyền tống trận. Lăng Chí Vũ chỉ vào trong suốt sắc đại môn, Đối với trước mặt 20 cái tiểu đội nói là Mọi người đồng thời đáp, nhìn truyền tống trận trong mắt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Đến phiên chúng ta, chúng ta mau vào đi thôi. Nhìn đến diệp vô song cùng Tần Lam Tân dẫn theo từng người tiểu đội đi vào truyền tống trận, Tần giả dích gấp không chờ nổi theo đi lên. Mạc lãnh gắt gao nhìn chăm chú vào huyền ca, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm không tha. Nếu có thể, hắn thật sự rất tưởng đem huyền ca lưu lại, thật sự không nghĩ cùng hắn như vậy tách cả. ra. Cảm giác được mạc lãnh ánh mắt. Huyền Ca chuyển mục nhìn về phía hắn, đối với hắn nhợt nhạt cười. Tuy rằng cùng Mạc Lãnh ở chung thời gian không dài, nhưng là ở nàng trong lòng sớm đã đem Mạc Lãnh xem thành bằng hữu, hiện tại tách ra, nàng trong lòng tự nhiên cũng có không tha. Bảo trọng. Mạc Lãnh khỏe miệng giật giật, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành hai chữ: Có duyên gặp lại. Huyền Ca đối với Mạc Lãnh nhuyễn miệng cười, nâng bước đi vào truyền tống trận chung. Vừa mới tiến vào truyền tống trận, mọi người liền cảm giác được từng đợt cảm giác áp bức. Làm cho bọn họ đều có loại thở không nổi cảm giác Theo thời gian quá khứ Cái loại này cảm giác gáp bách dần dần mà biến mất Mọi người còn không có tới kịp xuyến khẩu khí Tiếp theo lại là từng đợt chóng váng đánh nút lại Mọi người chỉ có thể nhắm chặt mắt Nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh Phần 40 Cũng không biết qua bao lâu Mọi người đột nhiên cảm giác được thân thể của mình Đang ở không ngừng mà đi xuống lạc Phanh phanh phanh Giống như hạ sủi cảo giống nhau Mọi người sôi nổi rơi xuống một cái màu thủy lam ao hồ trùng khơi dậy vô số đạo bọt sóng. Mọi người một cái tiếp theo một cái từ trong hồ nước toát ra đầu tới, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở ao hồ cuối là một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến đầu xanh biếc thảo nguyên, mơ hồ còn có thể thấy nơi xa kia liên miên núi non. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 66, thách ra. Nơi này chính là phong nghiêng cốc sao. Nhìn nơi xa phong cảnh, tần giả dích xinh đẹp mắt to trung tràn đầy kích động chi sắc nàng rốt cuộc tiến vào chính mình hướng tới đã lâu phong nghiên cốc Huyền Ca chúng ta lên bờ đi xem đi Doanh băng huyễn Hương phấn mà kéo lại Huyền Ca tay gấp không chờ nổi hướng về bên bờ bơi đi nghe nói phong nghiêng trong cốc không chỉ có có đại lượng linh thảo còn có các loại luyện khí tài liệu cùng tu luyện tài nguyên ân Huyền Ca gật đầu trong mắt hiện lên một mặt chờ mong ý cười mặc Lanh Thuyết phục hướng mạc Nguyệt Đại Lục xuất khẩu liền ở phong nghiêng trong cốc chỉ hy vọng nàng có thể sớm một ít tìm được xuất khẩu rời đi nơi này Tân giả dích lấy lại tinh thần, nhìn đến doanh băng huyễn cùng huyền ca đã du hướng về phía bên bờ, vội vàng theo đi lên, uy, các ngươi tử tử ta, hai cái thấy sắc quên bạn ra hỏa. Nhìn như ly bên bờ không xa, huyền ca đoàn người lại bơi hơn nửa canh giờ mới vừa tới bên bờ. Kỳ quái không phải nói phong nghiêng trong cốc linh khí thực nồng đậm sao. Như thế nào nơi này một tia linh khí đều không cảm giác được. Doanh băng huyễn khi nói chuyện, dơ tay đánh một cái nhẹ thủy quyết. Trên người còn nhỏ nước quần áo nháy mắt trở nên khô mát vô cùng. Đúng vậy. Ta cũng nghe người khác nói như vậy quá. La tiêu tán đồng gật gật đầu, trên mặt cũng có kinh ngạc chi sắc. Có lẽ là bởi vì chúng ta còn ở phong nghiêng cốc bên cạnh đi, đi vào một ít khả năng sẽ có linh khí. Tần giả dích cười nói. Nàng tâm thái luôn luôn lạc quan, nếu trước kia tiến phong nghiêng cốc người đều như vậy nói, khẳng định liền không phải là giả. Nói cũng là. La tiêu cười gật đầu, nhìn về phía mọi người đề nghị nói. Hứa phỉ diệp bọn họ còn chưa tới, chúng ta trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát, chờ bọn họ tới lại cùng nhau đi thôi. Hắn mấy ngày nay thường thường sẽ cùng hứa phỉ diệp bọn họ đi ra ngoài uống rượu, cho nên sớm đã cùng bọn họ trở thành bạn tốt. Hảo! Mọi người lên tiếng, đi đến một bên ở trên cỏ ngồi xuống. Kỳ thật la tiêu không nói, bọn họ cũng đều có ý nghĩ như vậy. Không chờ bao lâu, liền thấy được hứa phỉ diệp đoàn người chính hướng về bọn họ bên này bơi tới. Chúng ta ở chỗ này. Tân giả dích vội vàng đứng lên, cười đối hứa phỉ diệp đoàn người phất phất tay. Sau khi lên bờ, hứa phỉ diệp đoàn người đi tới huyền ca bọn họ trước mặt. Bởi vì bọn họ thứ tự rửa sau nguyên nhân, cho nên bọn họ tiến vào cũng so huyền ca bọn họ muốn vãn. Ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Trình Ngọc Hải xin lỗi cười nói. Hắn không nghĩ tới huyền ca bọn họ sẽ chờ chính mình. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đây xuất phát đi. Là tiêu cười nói. Ta vừa mới nhìn đến Diệp vô song bọn họ đi chính là cái kia phương hướng. Doanh băng Huyễn chỉ chỉ hưu phía trước nói. Diệp vô song phụ thân là Diệp Phong Hoa, Diệp Phong Hoa trước kia đã tới phong nghiên cốc, cho nên Diệp vô song nơi đó khẳng định có chính xác lộ tuyến. Chúng ta đây liền đi nơi đó đi. La Tiêu gật đầu một cái, quyết định nói. Hảo! Mọi người lên tiếng, hướng về Diệp vô song bọn họ rời đi phương hướng đi đến. Thảo Nguyên vô biên vô hạn, suốt đi rồi hai ngày mọi người vẫn như cũ không có nhìn đến thảo nguyên cuối mệt mỏi quá a chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát ăn một chút gì đi tần giả dích xoa xoa thái dương mồ hôi đối với mọi người nói mọi người dừng lại bước chân tại chỗ ngồi xuống huyền ca mặc lãnh hắn như thế nào không có cho ngươi nơi này bản đồ a doanh băng huyền gặp một ngụm trong tay lương khô nhìn về phía huyền ca hỏi theo lý thuyết huyền ca cùng mặc lãnh quan hệ như vậy hảo mặc lãnh hẳn là sẽ cho huyền ca phong nghiên quốc bản đồ mới là Huyền Ca buông trong tay ấm nước, Mặc Lanh nói phong nghiêng trong cốc hoàn cảnh lúc nào cũng ở phát sinh biến hóa. Cũng chính bởi vì vậy, liền tính tiến vào quá phong nghiêng cốc người, cũng đồng dạng không có nơi này mình xác lộ tuyến. Không biết nàng ở phong nghiêng cốc mở ra 3 tháng chung, có thể hay không tìm được đi Mặc Nguyệt Đại Lục xuất khẩu. Nếu là thật sự tìm không thấy, nàng cũng chỉ có thể ở Hắc Vũ Thành lại chờ 5 năm. Nguyên Lai like là như thế này a, xem ra chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Doanh Bang Huyễn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói như thế tới, Diệp vô song bọn họ khẳng định cũng là tùy tiện đi. Đại gia mau xem, đó là gió lốc sao? Hứa Phỉ Diệp đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh hãi chỉ vào nơi xa. Mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt tức khắc kỳ biến, vội vàng nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, chạy mau. Nơi xa gió lốc giống như một cái cuồng bạo cự long, mang theo kinh thiên động địa khí thế cường đại, nhanh chóng xoay tròn, hướng về mọi người phương hướng tập cuốn mà đến. Chỉ là một lát, cũng đã đi tới mọi người phía sau. A. Cứu mạng A. Tần giả dích thân mình một nhẹ, không hề bất luận cái gì chống cự chi lực bị gió lốc cuốn đi vào. Giả dích. Doanh băng huyến kêu to, rối tay bắt được tần giả dích, lại bị cùng nhau cuốn vào trong đó. Huyền ca nhìn đến tần giả dích cùng doanh băng huyến bị gió lốc cuốn vào, vội vàng rối tay giữ nàng lại nhóm. Huyền ca, người mau bông tay. Bằng không ngươi cũng sẽ bị cuốn tiến vào. Doanh băng huyến lớn tiếng kêu to, muốn tránh thoát khai huyền ca tay. Huyền ca là nàng thích người. Nàng tuyệt đối không thể liên lụy hắn. Bắt lấy. Huyền ca phóng xuất ra toàn thân linh lực, cùng kia gió lốc đối kháng. Chỉ cần chờ gió lốc qua đi, các nàng liền an toàn. Huyền ca, ta tới giúp ngươi. Hứa phỉ diệp bước nhanh tiến lên, kéo lại Huyền ca tay, cùng nàng cùng nhau chống cự lại gió lốc thật lớn uy lực. Liên tính muốn chết, hắn cũng muốn cùng Huyền ca chết cùng một chỗ. Đã chạy xa la tiêu mấy người thấy thế, cũng sôi nổi chạy trở về. Bọn họ là một cái đoàn thể. Vô luận như thế nào bọn họ đều là sẽ không ném xuống chính mình đội viên. Gió lốc càng ngày càng cuồng bạo, cường đại vô cùng hấp lực cùng với thật lớn lực áp bách lượng truyền đến, mọi người rốt cuộc rốt cuộc chống cự không được, toàn bộ bị gió lốc cuốn vào trong đó. Huyền Ca bị gió lốc cuốn vào nháy mắt, chỉ cảm thấy tới rồi từng đợt sẽ rách đau đớn, thần thức cùng tu vi toàn bộ bị gió lốc cấp giam cầm ở, làm nàng chút nào đều không thể động đậy. Nàng nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh, không cho chính mình té xỉu. Thời gian chậm rãi quá khứ, cũng không biết qua bao lâu. Phain. Một tiếng, huyền ca vung chắc mà rơi xuống trên mặt đất. Nhíu như mày, huyền ca từ trên mặt đất bò lên, chụp đi trên người cho bụi, giương mắt hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy chính mình đang ở một mảnh hoang vu thảo nguyên thượng, chung quanh nơi nơi đều là một người cao cỏ dại. Đồng thời nàng cũng cảm giác được trong không khí ẩn chứa nồng đậm linh khí. Nhìn nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy doanh băng huyễn mấy người, huyền ca phóng xuất ra thần thức, hướng về chung quanh lan tràn đi ra ngoài, chính là thẳng đến thần thức có khả năng tới cực hạn. Vẫn như cũ không có nhìn thấy bất luận cái gì một người. Bất đắc dĩ lắc lắc, huyền ca chỉ có thể tuyển một phương hướng hướng về phía trước đi đến. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng mọi người đều không có chuyện. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 67, Khế Đức. Thảo Nguyên chạy dài trăm dặm, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Huyền ca chỉ có thể bằng vào chính mình cảm giác, hướng về một phương hướng bước vào. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới. Trung quanh trừ bỏ huyền ca đạp ở trên cỏ thanh âm, cũng chỉ có gió thổi qua mặt cỏ phát ra sàn sạt thanh. Ca. Đột nhiên một đạo sắc nhọn tiếng kê cùng với cánh chụp đánh thanh âm từ nơi xa chuyển đến. Huyền ca dương mắt nhìn lên, chỉ thấy giữa không trùng, một đám cửu cấp kim linh kên kên ở một con 12 cấp kim linh ngốc thiếu vương dẫn đầu hạ, chính hướng về nàng phương hướng gào thét mà đến. Kim linh kên kên lấy tốc độ mau sừng, chỉ cần bị chúng nó theo dõi con ngồi, rất ít có từ chúng nó khẩu hạ chạy thoát. Huyền ca nhanh chóng chém ra số mặt trận kỳ, ở chính mình quanh thân bày ra phòng ngự trận cùng treo cổ trận, đồng thời nàng tế ra trường kiếm, hướng về kim linh kên kên công kích qua đi. Yêu thú tới rồi cửu cấp cũng đã có linh trí, có thể miệng phun nhân ôn thực lực tương đương với là nhân loại tu sĩ trúc cơ 3 tầng. Đến nỗi kia chỉ 12 cấp kim linh ngốc thiếu vương, nó thực lực không sai biệt lắm là kim đan 1 tầng. Lấy nàng hiện tại tu vi, phải đối phó này đó kim linh kên kên tuy rằng cũng không phải việc khó. Nhưng là kim linh kên kên số lượng thật sự quá nhiều. Chính cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng, cho nên nàng cũng không phải đặc biệt có tin tưởng. Màu trắng kiếm mang nhanh chóng cắt qua không khí, tựa như một chi chi mũi tên nhọn, mang theo băng hàn sắc ý, hướng về giữa không trung kim linh kên kên tập cuốn mà đi. Kim linh kên kên tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía tảng ra, bất quá vẫn như cũ có mấy chỉ kim linh kên kên trốn tránh không kịp, bị huyền ca kiếm mang quét trùng sôi nổi rên rỉ từ giữa không trung hạ xuống. Đáng giận nhân loại Bổn vương muốn xe giết ngươi." Kim Linh Lộc thiếu vương hy vang một tiếng, phẫn nộ mà dẫn dắt dư lại Kim Linh kên kên hướng về Huyền Ca lao xuống mà đi. "Chúng nó là này thảo nguyên thượng vương giả, đừng nói Huyền Ca chỉ là một người trúc cơ 6 tầng tu sĩ, chính là kim đan tu sĩ, chúng nó muốn giết nàng cũng không cần tiêu phí quá nhiều sức lực." Huyền Ca câu môi cười, vung tay lên lại lần nữa ném ra một mặt trận kỳ, theo kia mặt trận kỳ rơi xuống, trung quanh trận pháp nháy mắt khởi động, cường đại sát thế cùng với dặm dặm treo cổ lưỡi dao gió. Đem sở hữu kim linh kiên kên đều cuốn vào trong đó. nháy mắt, vô số đạo dên dị ở trận pháp trung vang lên, kim linh kên kên lông chim cùng với máu tươi đầy trời bay múa, trường hợp mang theo một loại tàn khốc mỹ cảm. Kim linh ngốc thiếu vương thật vất vả từ trận pháp trung tránh thoát, nhìn đến chính mình con dân sôi nổi chết ở trận pháp trung, kim sắc trong mắt tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, cùng với một tia sợ hãi. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như mềm yếu nhân loại thế nhưng sẽ như thế khủng bố Dừng tay. Thỉnh ngươi dừng tay. Kim Linh ngốc thiếu vương rốt cuộc không bao giờ nhận tâm xem đi xuống. Huyền Ca giơ tay vung lên, trận pháp nháy mắt đình chỉ, bất quá còn thừa Kim Linh Kên Kên lại vẫn như cũ bị nhốt ở trận pháp trung vô pháp lúc đích Chỉ cần nàng lại lần nữa khởi động trận pháp, còn thừa Kim Linh Kên Kên liền sẽ tiếp tục bị trận pháp trung lưới giao gió treo cổ. Dương mắt nhìn về phía giữa không trung Kim Linh ngốc thiếu vương, Huyền Ca câu môi nói, nếu ngươi nguyện ý trở thành ta tòa kỵ, ta nhưng thật ra có thể suy xét buông tha chúng nó. Này Thảo Nguyên vô biên vô hạ, nếu là có thể mượn dùng kim linh ngốc thiếu vương phi hành, nàng chẳng những có thể tìm kiếm doanh băng huyến bọn họ rơi xuống, cũng có thể mau một ít đi ra này phiến Thảo Nguyên. Người mơ tưởng, kim linh ngốc thiếu vương phẫn nộ nói. Nói đường đường kim linh ngốc thiếu vương, sao có thể trở thành nhân loại tòa kỵ. Huyền ca không thèm để ý cười, chỉ hướng bị nhốt ở trận pháp trung kim linh kên kên, cho ngươi một phút suy xét, nguyện ý, chúng nó no sống, không muốn, vậy chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Người, Kim Linh Ngốc Thiếu Vương tức giận đến cả người phát run, chính là rồi lại không thể nề hạ. Chứ không nói nó có phải hay không huyền ca đối thủ, chỉ cần là nó những cái đó con dân sinh tử, nó liền không thể mặc kệ. 10, 9, 8, 4, Tam huyền ca chậm gì gì đếm. Nàng cũng không tin Kim Linh Ngốc Thiếu Vương sẽ không màng này đó Kim Linh Kiên kiên chết sống, nếu là nó thật sự không màng, sớm tại nó tránh thoát trận pháp thời điểm cũng đã bay đi. Đương nhiên nó sở dĩ có thể từ trận pháp chung tránh thoát ra tới. Tự nhiên là nàng cố ý. Ta đáp ứng ngươi. Kim linh ngốc thiếu vương khỏe mắt muốn nứt ra nói. Chỉ cần chờ huyền ca thả nó những cái đó con dân, nó ngay cả vội mang theo chúng nó bay đi. Nó cũng không tin, nàng một cái sẽ không phi hành nhân loại có thể đuổi theo chúng nó. Ngươi lại đây. Huyền ca đối với kim linh ngốc thiếu vương ngoắc ngón tay. Kim linh ngốc thiếu vương lập tức có loại dự cảm bất hảo, chính là rồi lại không thể không vâng theo huyền ca mệnh lệnh. Phần 41. Chụp phủi cánh. Từ trên bầu trời chậm rãi phi hành mà xuống, dừng ở huyền ca trước mặt. Khế, huyền ca hô, đồng thời tay nàng chỉ bắn ra, một dọt tinh huyết nhanh chóng bay ra, hoàn toàn đi vào kim linh ngốc thiếu vương giữa chán. Nàng khi đó cùng thanh đại bọn họ tiến vào đông hương rừng rậm thời điểm, ở xích diễm thu trong động phủ được đến rất nhiều cái nhẫn chữ vật. Trong đó một quả nhẫn chữ vật chung, liền có một chi có quan hệ với ngự thú ngọc giản. Nàng vừa mới bắt đầu được đến ngọc giản thời điểm. Bởi vì tu vi quá thấp vô pháp nhìn đến ngọc giản thượng nội dung Lần này ở tiến vào phong nghiêng cốc phía trước Nàng sửa sang lại một chút nhẫn chữa vật trung đồ vật Trong lúc vô tình liền phát hiện kia chi ngọc giản Cho nên liền bất thời giờ nghiên cứu một chút Không nghĩ tới tiến phong nghiêng cốc liền gặp được yêu thú Vừa lúc có thể sấn cơ hội này thử một chút ngự thú thuật Ở tinh huyết tiến vào kim linh ngốc thiếu vương giữa chán thời điểm Kim linh ngốc thiếu vương bắt đầu kháng cự lên Thậm chí muốn dùng linh lực bước ra kia tích tinh huyết chính là mặc cho nó như thế nào nỗ lực cũng vô pháp thành công. Một đạo màu tím quang mang từ kim linh ngốc thiếu vương giữa chán bán ra, đem nó bao phủ ở trong đó, dần dần mà kim linh ngốc thiếu vương ánh mắt trở nên dịu ngon lên. Tử mang càng ngày càng sáng, thẳng đến kim linh ngốc thiếu vương cuối cùng một tia kháng cự cũng biến mất không thấy, tử mang mới dần dần liễm đi. Gặp qua chủ nhân, kim linh ngốc thiếu vương phụ phục ở huyền ca trước mặt, biểu hiện ra hoàn toàn thần phục Ở tử mang tẩy lễ hạ, nó trên người lông chim trở nên càng thêm bóng loáng. Nhu lượng, vừa mới bị lươi dao gió hoa thương địa phương cũng đã toàn bộ đều khôi phục lại đây. Huyền ca nhật nhạt cười, dơ tay huy đi trận pháp. Kiêu ngự thú ngọc giảng quả nhiên là thứ tốt, chỉ là lấy nàng hiện tại tu vi nhiều nhất chỉ có thể khế ước yêu thú, cùng với một ít cấp thấp bảo thú, nếu là gặp được trung cấp trở lên bảo thú, kia nàng cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp. Theo trận pháp bị triệt hồi, trận pháp trung kim linh kên kên, kên sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Đương chúng nó phát hiện chính mình vương đã bị huyền ca thu phục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật. Đi thôi." Huyền ca vô vô Kim Linh ngốc thiếu vương xoay người ngồi trên nó bối. Kim Linh Ngọc thiếu vương hiện tại là nàng khế ước thú, nàng chỉ cần một ý niệm, Kim Linh Ngọc thiếu vương là có thể đủ thu được nàng mệnh lệnh. Là, Kim Linh ngốc thiếu vương vội vàng chụp động cánh hướng về không trung gào thét mà đi. Đừng nói nó đã bị Huyền ca khế đức, liền tính không có bị khế đức, nó hiện tại cũng không dám cãi lời nàng mệnh lệnh. Bởi vì nó ở Huyền ca khế đức không gian trung phát hiện Nó cũng không phải nàng duy nhất khế đức thú Ở nàng khế đức không gian chung Có một cái cực kỳ khủng bố tồn tại Liên tính nó chỉ có thể cảm giác được Đối phương một tia hơi thở Cũng đã làm nó run dậy không thôi Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát Xin đừng đăng lại Mạc Nguyệt Đại Lục 68 Trăng Bạc Cá Diệp Vô Song dẫn theo báo tuyết tiểu đội mọi người Tiểu tâm mà ở trong rừng rầm đi trước Nay một đường tới Bọn họ không ngừng mà gặp được các loại nguy hiểm Tuy rằng tiểu đội chỉnh thể thực lực không tồi Nhưng là bọn họ vẫn như cũ thiệt hại một người đội viên. Tính đi ở phía trước đã chết Phương Vũ Đồng, hiện tại bọn họ tiểu đội chỉ còn lại có bốn người. Màu xem. Phía trước có một tòa hẻm núi. Tấn Mộng Kỳ vẻ mặt kinh hỉ chỉ vào phía trước. Bọn họ rốt cuộc muốn đi ra khu rừng này. Mọi người theo Tấn Mộng Kỳ ngón tay Phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến nơi đó có một tòa hẻm núi. Tức khắc mọi người trên mặt đều lộ ra vui vẻ mà ý cười. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc muốn đi ra khu rừng này. Phùng Nghị hương phấn mà huy một chút tay. Trong rừng rậm trừ bỏ yêu thú tập kích, còn có đầm lầy đàn cùng khí độc khí, bọn họ đã thật lâu đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Hy vọng phía trước cái kia hẻm núi, nguy hiểm có thể thiếu chút. Chúng ta đi nhanh đi. Diệp vô song cười nhanh hơn nệm bước. Mấy ngày nay hắn cũng đã rất mệt, thật sự thực hy vọng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Suối nước thanh triệt thấy đáy, con cá ở suối nước chung vô yêu chơi đùa, không người khen núi chỗ sâu trong các màu hoa dại khắp nơi. Mùi hoa theo gió nhẹ nhẹ phẩy bốn phía mở ra, làm người vui vẻ thoải mái đồng thời, không cấm có loại tiến vào thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nơi này hảo Mỹ A. Hơn nữa nơi này linh khí cũng hảo nồng đậm A. Tiểu đội trung duy nhất dư lại một người nữ đội viên, khanh vẫn như cũ vẻ mặt say mê nhìn chung quanh cảnh đẹp. Từ tiến vào phong nghiêng cốc sau, nàng đã thật lâu đều không có loại này nhẹ nhàng cảm giác. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Diệp vô song đi đến bên dòng suối nhỏ ngồi xuống. Nơi này là bọn họ tiến vào phong nghiêng cốc tới nay, gặp được linh khí nhất nồng đậm địa phương. Hắn có thể khẳng định, tại đây hẻm núi tuyệt đối có thiên tài địa bảo tồn tại. "Hảo." Mọi người tán đồng gật gật đầu, ở diệp vô song bên cạnh ngồi xuống. "Đại gia ăn một chút gì đi." Khanh vẫn như cũ tử nhẫn chung lấy ra thức ăn nước uống phân cho mọi người. Nhìn dòng suối nhỏ trung du tới bơi đi cá, Phùng Nghị nuốt xuống trong miệng lường khô nói, "Các ngươi có hay không phát hiện này, dòng suối nhỏ cá đặc biệt phì? Không bằng ta đi bắt chút cá." Chúng ta cá nướng ăn đi. Hắn đã thật lâu đều không có ăn qua nấu chín đồ ăn, ngẫm lại đều cảm thấy thèm ăn. Hơn nữa nơi này cá, tựa hồ cùng địa phương khác cá có chút bất đồng, trừ bỏ lương thượng có một cái chỉ bằng ngoại, cái đầu cũng so với hắn gặp qua cá lớn hơn nhiều, nghĩ đến hương vị khẳng định thực không tồi. Ngươi cái này đề nghị không tồi. Ta và ngươi cùng đi chảo. Tấn Mộng Kỳ đem đồ ăn đặt ở một bên, đứng lên đi theo phùng nghị cùng nhau nhảy vào suối nước chung. Các ngươi nhiều chào chút ta cùng vẫn như cũ đi nhặt chút nhánh cây lại đây. Diệp vô song cười đứng lên, duỗi tay kéo một phen bên cạnh khanh vẫn như cũ. bọn họ Diệp gia cùng khanh gia là thế giao, lần này khanh vẫn như cũ biết hắn muốn đi tham gia thi đấu, cố ý đi tìm hắn, yêu cầu gia nhập hắn tiểu đội. hắn cảm thấy khanh vẫn như cũ thực lực còn tính không tồi, liền đáp ứng rồi nàng. ngọn lửa thiêu đốt, nhánh cây không ngừng mà phát ra bùm bùm. thanh âm đặt tại nhánh cây thượng cá đã nướng kim hoàng, từng luồng làm người thèm tiên nướt át mùi hương không ngừng mà từ cá trên người phiêu tán mà ra. Cá khi nào có thể hảo a Ta đều mau chết đói. Phùng Nghị ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm trên da cá, không ngừng mà nuốt nước miếng. Nhanh! Nhanh! Gấp cái gì nha? Khanh vẫn như cũ tức giận trừng mắt nhìn Phùng Nghị liếc mắt một cái, cầm lấy trên giá một cái nướng tốt cá đưa cho một bên Diệp Vô Song, đội trưởng, này cá nướng hảo ngươi nếm thử. Cảm ơn! Diệp Vô Song cười nhạt tiếp nhận cá. Hảo bất công! Lô Phùng Nghị đang muốn trêu chọc Khanh Vẫn Như cũ vài câu, lại bị Khanh Vẫn Như cũ trong tay cá cấp ngăn chặn miệng. Năng năng năng. Vẫn Như cũ, ngươi tưởng bỏng chết ta a? Như thế nào không thấy ngươi đối đội trưởng như vậy thô lỗ à. Phùng Nghị kêu to lấy ra trong miệng cá. Thật là ăn cũng đổ không được ngươi miệng. Khanh Vẫn Như cũ trừng mắt nhìn Phùng Nghị liếc mắt một cái, đồng thời nhìn trộm nhìn một bên Diệp Vô Song liếc mắt một cái, thấy hắn không có nửa điểm phản ứng, trong lòng không cấm có chút mất mát. Nàng đối Diệp Vô Song sớm đã phương tâm ám động. Bằng không nàng cũng sẽ không cố ý đi tìm hắn tổ đội. Chỉ tiếc là thần nữ có tâm, thương vương vô ngộng. Này thịt cá đựng linh khí. Diệp vô song ăn một ngụm trong tay cá, kinh ngạc mở miệng nói. Hay là này trong hạp cốc linh khí đều là đến từ chính này đó cá sao. Khanh vẫn như cũ ba người nghe vậy, cũng vội vàng cắn một ngụm trong tay cá, phát hiện quả nhiên cùng Diệp vô song nói giống nhau. Hơn nữa ăn này cá sao, bọn họ chẳng những cảm giác phía trước mỏi mệt trở thành hư không. Hơn nữa Tu Vi tựa Hồ cũng ẩn ẩn có muốn đột phá cảm giác. Không hề vô nghĩa, bốn người chuyên tâm ăn cá. Loại này có thể tăng lên Tu Vi cơ hội, bọn họ sao có thể bỏ lỡ. Ăn xong trong tay cá, bốn người liền tại chỗ Tu luyện lên. Ở phía trước bọn họ cũng đã dùng thần thức cha xét quá chung quanh, này trong hạp cốc cũng không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ cũng đã ở chung quanh bố thượng trận pháp. Trừ phi là so yêu thú càng cường đại bảo thú tới nơi này. Bằng không giống nhau yêu thú là tuyệt đối vô pháp phá vỡ bọn họ thiết hạ trận pháp. Thiên dần dần mà tối xâm đi xuống, thẳng đến chân trời thái dương lại lần nữa dâng lên, bốn người vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích tu luyện. Một viên lóa mắt kim đan tử Diệp vô song đỉnh đầu bay ra, ở đỉnh đầu hắn lượn vòng trong chốc lát sau, liền lại nhanh chóng hoàn toàn đi vào đỉnh đầu hắn. Diệp vô song vui sướng mở ra hai mắt, không nghĩ tới này cá lại có như thế kỳ hiệu. Làm hắn tu vi lập tức liền từ kim đan 3 tầng thăng cấp tới rồi kim đan 5 tầng. Nhìn thoáng qua vẫn như cũ còn ở vào tu luyện chung ba người. Diệp vô song đứng lên, đi tới dòng suối nhỏ bên, nhìn về phía dòng suối nhỏ thượng du. Hắn tính toán chờ khanh vẫn như cũ bọn họ tu luyện sau khi kết thúc, đi dòng suối nhỏ thượng du nhìn xem, có lẽ nơi đó có kinh hỉ cũng không nhất định. Thật tốt quá. Thà tu vi tiến bộ. Phía sau chuyển đến vùng nghị vui vẻ cười to. Diệp vô song dương môi cười, cũng không có xoay người vẫn như cũ nhìn kia dòng nướcối. Phùng Nghị đi đến Diệp Vô Song bên cạnh, nhìn về phía suối nước trung du tới bơi đi cá, nhớ tới chúng nó mỹ vị, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, "Đội trưởng, ngươi biết này đó là cái gì cá sao?" "Đội trưởng kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể biết được." Trăng bạc cá. Diệp Vô Song thu hồi ánh mắt, nhìn về phía suối nước chúng cá. "Ở tiến vào phong nghiêng cốc phía trước, phụ thân hắn từng nói với hắn quá loại này cá." Trăng bạc cá là bởi vì lương thượng cái kia chỉ bạc mà được gọi là" Nó thịt trung sở dĩ đựng nồng đậm linh khí, là bởi vì nó bản thân chính là một loại có thể phóng thích linh khí linh cá. Tu sĩ một khi ăn loại này cá, liền có thể tăng lên tự thân tu vi, chỉ là loại này cá cũng không thể ăn nhiều, bằng không liền sẽ nổ tan xác mà chết. Hắn cũng là ăn loại này cá sau, mới nhớ tới chúng nó là trăng bạc cá. Bất quá không thể không nói hắn vận khí cực hảo, bởi vì loại này trăng bạc cá cũng là phong nghiêng cốc truyền thuyết chi nhất, có thể gặp được tuyệt đối là yêu cầu cơ duyên. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phá Xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 69, Huyết U Linh Tuyển. Nhìn đến Khanh Vẫn Như Cũ cùng Tấn Mộng Kỳ cũng từ tu luyện chung lui ra tới, Diệp Vô Song mở miệng nói, đi thôi. Chúng ta đi dòng suối nhỏ Thượng Du. Hảo. Khanh Vẫn Như Cũ ba người gật gật đầu, đuổi kịp Diệp Vô Song. Đối với Diệp Vô Song quyết định, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Bốn người dọc theo dòng suối nhỏ hướng về Thượng Du tàu đi, dọc theo đường đi trừ bỏ địa thế có chút đầu tiếu ngoại. Cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, ngược lại là càng tới gần thượng du, linh khí liền càng là nồng đậm. Diệp vô song bên môi dơ lên một mặt quả nhiên như thế ý cười. Hắn nghe phụ thân nói qua, có chăng bạc cá xuất hiện địa phương, liền rất có khả năng sẽ có huyết u linh tuyển. Huyết u linh tuyển chỉ cần một dọn, liền có thể trợ giúp tu sĩ ở thăng cấp thời điểm đột phá bình cảnh, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ là huyết u linh tuyển thập phần hiếm thấy, muốn được đến càng là khói như lên trời. Nơi này linh khí hảo nồng đậm A. Chúng ta không bằng liền lưu lại nơi này tu luyện đi. Cảm nhận được chung quanh càng ngày càng nồng đậm linh khí, Phùng Nghị hưng phấn mà mở miệng nói. Nơi này linh khí so với hắc vũ thành linh khí tới, ít nhất muốn nồng đậm gấp 10 lần không ngừng. Nếu có thể lưu lại nơi này tu luyện nói, hắn tu vi tuyệt đối sẽ tăng lên thực mau. Người liền điểm này tiền đồ. Tấn Mộng Kỳ dối tay gõ một chút Phùng Nghị đầu. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy nơi này là cái tuyệt hảo tu luyện thắng địa nhưng là hắn hiểu biết Diệp vô song, biết Diệp vô song sở dĩ dẫn bọn hắn tới nơi này, tuyệt đối sẽ không chỉ là vì nơi này linh khí. Diệp vô song ngẩng đầu nhìn về phía dòng suối nhỏ cuối tuyệt bích, chỉ thấy một cái tựa như màu bạc lụa mang giống nhau thanh tuyền đang từ thượng đi xuống dốc rách chảy. Chúng ta đi tuyệt bích mặt trên. Diệp vô song giơ tay chỉ hướng tuyệt bích phía trên. Tuy rằng hắn không thể khẳng định tuyệt bích mặt trên nhất định sẽ có huyết u linh tuyền, nhưng là hắn lại có thể khẳng định mặt trên tuyệt đối sẽ có thiên tài địa bảo. Bằng không nơi này linh khí cũng sẽ không như vậy nồng đậm. Bốn người dọc theo tuyệt bích hướng về mặt trên leo lên, suốt tốn thời gian hơn nửa ngày, mới rốt cuộc tới vách núi phía trên. Nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy nơi này cùng khác đỉnh núi không có gì khác nhau, trừ bỏ một ít cỏ dại, cây cối cùng đá vụn ngoại, không có mặt khác đặc biệt địa phương. Diệp vô song thu hồi thần thức, chỉ vào một phương hướng nói, chúng ta đi nơi đó. Hắn vừa mới dùng thần thức tra xét quá, phát hiện ở hắn ngón tay phương hướng, có một cái thiên nhiên ẩn nấp trận pháp. Phần 42. Hảo. Khanh vẫn như cũ ba người gật đầu, đi theo Diệp vô song hướng về hắn ngón tay phương hướng đi đến. Mặc kệ Diệp vô song muốn tìm chính là cái gì, nơi này Linh Khi đối với bọn họ tới nói đã là rất lớn thu hoạch. Không sai biệt lắm đi rồi một canh giờ tả hưu, Diệp vô song dừng bước chân, ánh mắt vui sướng nhìn trước mặt vách núi. Chính là nơi này. Hắn dơ tay chém ra số mặt trận kỳ, không bao lâu liền nghe được một đạo răng rắc. Tiếng động, một cái thật lớn sơn động xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đồng thời một cổ nồng đậm đến không thể miêu tả linh khí hướng về mọi người hợp vào trước mặt. Chơi ạ! Khanh vẫn như cũ ba người khiếp sợ há to miệng, không thể tin được nhìn trước mặt sơn động. Đây là bọn họ lần đầu tiên cảm giác được như thế nồng đậm linh khí, nay trong sơn động khẳng định có chân quý vô cùng linh vật. Đội trưởng thật là quá lợi hại. Như vậy bí ẩn địa phương đều có thể bị hắn tìm được. Đi thôi! Diệp vô song nhật nhạt cười, nâng bước hướng về trong sơn động đi đến. Khanh vẫn như cũ ba người lấy lại tinh thần. Vội vàng bước nhanh theo đi lên. Một đạo kim sắc bóng dáng ở trên bầu trời nhanh chóng bay lượn, dây lát liền biến mất ở phía chân trời. Huyền Ca dùng thần thức tra xét phía dưới mỗi một góc, nàng thấy được Tần Lam Tân dẫn dắt liệt hỏa tiểu đội, cũng thấy được mặt khác mấy cái đội ngũ, chính là chính là không có nhìn đến chính mình tiểu đội mọi người, cùng với Hứa Phỉ Diệp bọn họ. Đột nhiên, nàng cảm giác được một cổ nồng đậm linh khí dao động, hơi hơi nhướng mày, chụp một chút dưới thân Kim Linh ngốc thiếu vương, hướng về linh khí dao động chuyển đến phương hướng nhanh chóng bay đi. Trong sân động, Diệp Vô Song mấy người đang cùng một cái thật lớn vô cùng Ngọc Giác Hắc Mãng ở chiến đấu. Ngọc Giác Hắc Mãng cấp bậc là bảo thú tam cấp, nó vòng eo trừng thùng nước phong chất, thật lớn thân thể xoay quanh, hai con mắt tựa như tiểu đèn lồng lộ ra đỏ như máu quằn mang. Nó kia thật lớn cái đuôi trên mặt đất nhẹ nhàng vùng, tức khắc chung quanh cục đá sôi nổi bị nó quét khởi, bay về phía Diệp Vô Song mấy người. Đại gia cẩn thận. Vẫn như cũ, ngươi từ nó bên phải công kích, phụ nghị công kích nội bộ, tấn ngộng, kỳ từ tả phương công kích. Diệp vô song chỉ huy mọi người đồng thời, huy động trong tay trường thương, hướng về trước mặt Ngọc Giác Hắc Mãng phần đầu công kích mà đi. Vào sơn động sau, bọn họ phát hiện ở sơn động trung ương có một hồ huyết u linh tuyển. Chính là còn không có chờ bọn họ tới gần, Ngọc Giác Hắc Mãng liền từ huyết u linh tuyển trung vào ra. Tuy rằng bọn họ tu vi đều có một ít tăng lên, nhưng là tam cấp bảo thú thực lực đã tương đương với là nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ. Lấy bọn họ hiện tại tu vi, căn bản là không có khả năng là Ngọc Giác Hắc Mãng đối thủ chính là cứ như vậy từ bỏ, bọn họ lại không cam lòng, chỉ có thể ra sức mà đua một lần. Huyền Ca nhẹ nhàng nhảy từ kim linh ngốc thiếu vương trên người nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống trên đỉnh núi. Nhìn về phía cái kia đã bị thiên nhiên trận pháp một lần nữa ẩn nấp lên sơn động, Huyền Ca giơ tay vung lên, số mặt trận kỳ từ tay nàng trung bay đi ra ngoài, theo trận kỳ rơi xuống, một cái sơn động hiện ra ở nàng trước mặt. cảm nhận được trong sơn động nồng đậm tựa như thực chất linh khí, Huyền Ca câu môi cười, chậm rãi đi vào sơn động. Ở vào sơn động trong ngáy mắt, nàng đem vừa mới giải đi ra ngoài trận kỳ lại lần nữa thu lên. Mặc kệ trong sơn động có cái gì, nếu nàng phát hiện, đó chính là nàng. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Diệp vô song bốn người bị ngọc giác hắc mãng cái đôi quét trùng, sôi nổi bay đi ra ngoài, đụng vào sơn động động bích sau, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Phúc! Khanh vẫn như cũ phun ra một mồm to máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phung nghị cùng tấn mộng kỳ tuy rằng không có vượng, Nhưng là bọn họ đã bị rất nặng nội thương, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Diệp vô song lung lay mà từ trên mặt đất đứng lên, lúc này hắn không chỉ có xương sườn chặt đứt mấy cây, ngay cả nội tạng cũng bị làm vỡ nát. Hắn có thể đứng lên, hoàn toàn là dựa vào trong tay trường thương ở chống đỡ hắn. Tuy rằng thực lực của hắn ở mấy người chung xem như tối cao, nhưng là cùng trước mặt Ngọc Giác Hắc Mãng so vẫn là kém rất nhiều. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, Diệp vô song cùng Ngọc Giác Hắc Mãng đồng thời nhìn qua đi. Huyền ca nhìn đến tiến vào người là huyền ca, diệp vô song trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá huyền ca có tới hay không, đối với hắn tới nói cũng không có cái gì khác nhau, bởi vì lấy huyền ca hiện tại thực lực là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Ngọc Giác Hắc Mãng. Tới cũng chỉ là nhiều đưa rất một cái mệnh thôi. Lại tới nữa một cái chịu chết. Ngọc Giác Hắc Mãng khinh thường điểm môi. Vừa mới kia mấy cái tốt xấu đều là kim đan kỳ con kiến, hiện tại tiến vào cái này, thế nhưng chỉ là trúc cơ sáu tầng con kiến làm nó liền động thủ hứng thú đều không có. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 70, Ngọc Giác Hắc Mãng. Huyền Ca quét diệp vô song mấy người liếc mắt một cái, chuyển mục nhìn về phía trước mặt Ngọc Giác Hắc Mãng. Ở nhìn đến Ngọc Giác Hắc Mãng phần cổ ba điều kim sắc dây nhỏ khi, nàng mày nhịn không được nhíu lại. Yêu thú ở thăng cấp vì bảo thú sau, phần cổ liền sẽ xuất hiện kim sắc dây nhỏ, mỗi một đạo dây nhỏ đều đại biểu cho nó cấp bậc, dây nhỏ càng nhiều cấp bậc liền càng cao. Nếu là này Ngọc Giác Hắc Mãng là yêu thú, nàng còn có thể ứng phó. Nhưng là này Ngọc Giác Hắc Mãng đã là tam cấp bảo thú, đừng nói nàng hiện tại chỉ là trúc cơ 6 tầng, liền tính là trúc cơ 9 tầng, cũng chưa chắc sẽ là này Ngọc Giác Hắc Mãng đối thủ. Sấn bây giờ còn có cơ hội ngươi đi mau. Diệp vô song dùng thần thức truyền âm cấp huyền ca nói. Hắn cùng huyền ca cũng không có cái gì giao thoa, càng chưa nói tới giao tình. Bất quá lại nói như thế nào bọn họ cũng là cùng nhau tới này phong nghiêng cốc liên tính hiện tại huyền ca không giúp được bọn họ, hắn cũng không nghĩ nhìn huyền ca bạch bạch chịu chết. chính yếu chính là hắn nhìn ra được cái kia ngọc giác hắc mãng căn bản là khinh thường sát huyền ca. nếu là huyền ca còn không sấn cơ hội này chạy nhanh rời đi, chờ đến cái kia ngọc giác hắc mãng thay đổi chủ ý, hắn liền hối hận cũng không kịp. huyền ca tự nhiên cũng nhìn ra ngọc giác hắc mãng khinh thường sát nàng, nàng quét bốn phía liếc mắt một cái, ở nhìn đến ngọc giác hắc mãng phía sau kia chỉ huyết u linh tuyệt khí, như băng phách trong con ngươi hiện lên một tia u quang. Nàng tới này phong nghiên cốc trừ bỏ muốn tìm ra đi lộ ngoại, cũng là vì tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Huyết ú linh tuyển chân quý dị thường, nếu là không thử một chút liền từ bỏ nói, nàng về sau khẳng định sẽ hối hận. Đương nhiên nàng sở dĩ không đi, là bởi vì nàng có tin tưởng có thể đào tẩu. Thấy huyền ca không giao động, diệp vô song bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính là chính mình lại làm sao không phải như thế đâu. Nếu không phải hắn không cam lòng từ bỏ huyết ú linh tuyển, lại như thế nào rơi xuống hiện tại kết cục. Quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất không biết sinh tử khanh vẫn như cũ, cùng với bị trọng thương, không thể động đậy phùng nghị cùng tấn mộng kỳ, diệp vô song thật sâu mà thở dài một hơi. Nhưng là hắn biết, nếu sự tình lại lại tới một lần nói, hắn vẫn như cũ vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì đây là hắn kỳ ngộ, nếu là liền kỳ ngộ đặt ở trước mặt, đều không đi đua một chút nói, về sau hắn còn nói cái gì tu luyện, nói chuyện gì đại đạo. Thấy huyền ca nhìn huyết u linh tuyển, ngọc giác hắc mang trong mắt dần hiện ra một mặt trọng. Con kiến, ta khuyên ngươi vẫn là không cần không biết lượng sức, mơ ước những cái đó không thuộc về ngươi đổ vật. Sấn Bổn Vương còn không có thay đổi chủ ý phía trước, ngươi mau cút đi. Huyền ca thu hồi ánh mắt, nàng lười cùng Ngọc Giác Hắc Mãng vô nghĩa, trực tiếp dơ tay ném ra một phen trận kỳ. Luận thực lực nàng tuyệt đối không có khả năng là Ngọc Giác Hắc Mãng đối thủ, nhưng là nàng trừ bỏ thực lực ngoại, còn có cái khác thủ đoạn. Liên tính vô pháp đánh bại Ngọc Giác Hắc Mãng, ít nhất cũng muốn đoạt chút huyết U linh tuyển lại rời đi. Nhìn đến Huyền ca giải xuất trận kỳ, Ngọc Giác Hắc Mãng hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá nó kinh ngạc thực mau liền chuyển vì trào phúng. Vừa mới cái kia tiểu tử cũng dùng trận pháp, còn không phải bị nó cấp làm bại. Nó đảo muốn nhìn cái này con kiến trận pháp có thể đem nó thế nào. Thấy Ngọc Giác Hắc Mãng chỉ là khinh miệt nhìn chính mình, Huyền ca trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Nàng đánh cuộc chính là Ngọc Giác Hắc Mãng tự tin cùng khinh thường, càng là như vậy, nàng thành công tỷ lệ lại càng lớn. Theo một phen trận kỳ rơi xuống Huyền Ca lại lần nữa giải ra một phen trận kỳ, thực mau liền đem Ngọc Giác Hắc Mãng vây ở trận pháp chung. Nhìn thoáng qua Huyền Ca bố trí trận pháp, Ngọc Giác Hắc Mãng khinh miệt bĩu môi, liền ngươi điểm này trình độ cũng muốn vây khốn bổn vương. Quả thực chính là người si nói ngọng. Liên tính nó bất động, như vậy trận pháp cũng không làm gì được nó. Không thử một chút như thế nào biết? Huyền Ca không cho là đúng nuối bay. Nàng bố trí trận pháp đương nhiên không phải vì vây khốn Ngọc Giác Hắc Mãng, rốt cuộc Ngọc Giác Hắc Mãng thực lực quá mức cường đại lấy nàng hiện tại trận pháp trình độ còn không làm gì được nó hảo kia bổn vương liền tới kiến thức một chút ngọc giác hắc mãng gửi lệnh nói nó hiện tại thay đổi chủ ý chờ nó phá này đó trận pháp chính là cái này không biết trời cao đất dày còn kiến ngày chết ngọc giác hắc mãng ném động khởi nó kia thật lớn cái đuôi hướng về quanh thân trận pháp công kích qua đi với anh với trận pháp một cái tiếp theo một cái vỡ vụn thực mau liền trở nên tàn khuyết bất ham trận pháp liền phải phá Ngươi như thế nào còn không chạy? Thấy huyền ca không hề có muốn chạy trốn ý tứ, diệp vô song có chút nôn nóng nhắc nhở nói. Phía trước hắn cũng bố trí quá trận pháp, chính là trận pháp đối với Ngọc Giác Hắc Mãng hoàn toàn không có một chút tác dụng. Nay huyền ca thoạt nhìn rất thông minh, như thế nào tới rồi thời khắc mấu chốt liền chuyển bất quá công đâu. Trong lòng ta hiểu rõ, huyền ca đạm thanh nói, đồng thời tay nàng chung lại giải ra một đống trận kỳ. Diệp vô song bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở hắn xem ra huyền ca làm như vậy trừ bỏ có thể kéo dài thời gian ngoại, căn bản là khởi không được cái gì tác dụng. Quả nhiên chỉ là mười tức không đến thời gian, trung quanh trận pháp liền một cái không dư thừa bị ngọc giác hát mãng cấp công phá.